Xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ nội dung của tập truyền ngày hôm nay. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyền thật thư giãn và thoải mái. Chiều, may về nhà thấy Diễm vẫn ngồi trên cái ghế sofa xem tivi. Thấy em về Diễm khinh khỉnh, nhìn vẻ đắc ý.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 cô lẳng lặng đi vào bên trong. lướt qua người Diễm nằm trên ghế, Diễm thấy mây mồ hôi ướt đẫm lưng, ấy vậy mà không thang lấy một câu. sự chịu đựng của mây khiến Diễm nghĩ cô là đứa điên. không như nó mới đi làm một tiếng đã kêu mệt. xin chào. trong nhà mỗi người mỗi việc, thì bất chợt có tiếng một người đàn ông ở bên ngoài, đấy là Quang. anh lưỡi húi cuối người bỏ dép. Tay xách túi đồ khiến cái Diễm vui mừng chạy ra Nghĩ là bà Lan thương cháu Sai quan mang đồ tới Thì liền xua tay cười đáp Mẹ lại bắt anh Mang đồ sang sao Trưa em mới Ăn nhiều đồ lắm Em ngán ngẩm Không có ăn hết được Diễm cười xấu hổ cãi đầu Mày ở trong bếp Nghe nói bất giác biểu môi Đúng thật là Diễm có ngán Nhưng một con gà nó ăn thì thiếu Chưa kể đồ ăn vặt lúc nào chẳng nhai Nó chỉ ngán lúc bà Long bắt làm việc nhà tôi Còn nó có ngán thứ gì chưa Quang lắc đầu liền đáp Tôi không tới tìm cô Tôi tới bảo cái mây Ngày mai mang thêm hoa cho tôi Ngày mai khách sạn tôi có khách Nói xong Quang định đi vào Nhưng lớn cấn thế nào Anh quay lại nói thêm Nè mà chưa cưới xin gì Thì cô cứ gọi mẹ tôi là bác là cô Đừng có gọi là mẹ Nghe nó không được hay thích ăn gì thì nói thằng chính mua cho mà ăn. Lời cần nói cũng đã nói hết. Quang đi qua người diễm lạnh lùng khiến nó đơ ra quê một cuộc. Nói thẳng ra là quang không đếm sỉa gì tới nó. Anh cũng nói thẳng là anh tới tìm mây còn gì. Quang đi vào anh cười với mây thái độ khác hẳn với cái kiểu lạnh nhạt của diễm. Anh nói, mây khách sạn có khách đặt yêu cầu hoa sen trắng với hoa hồng làm chủ đạo. Em lấy nhiều lên cho anh, mai mang sớm tới để nhân viên kịp chuẩn bị nhé. Mai phấn khởi gật đầu, nếu vậy chốc nữa Mai phải đi lấy ngay để kịp ngày mai mang sớm. Quang đưa cái túi cho mây rồi nói. Cho em nè, mấy cái váy này anh mua ủng hộ cho đứa bạn ngày xưa học chung, nó cứ gà mãi bắt anh mua. Em xem mặt có hợp không? Chắc là hợp đấy, người em mảnh mai thế kia. Quang vừa đưa cho mây vừa khen, khiến cái diễm... Ngoài nhà cười mỉa mai Rõ là mây xấu Nhưng qua cái cách Quang dùng từ Thì ai nghe xong lại tưởng Mây đẹp đẽ lắm Mây nhìn túi quần áo Quang đưa cho Rồi lắc đầu từ chối Phần vì trước giờ không nhận đồ của người lạ Phần vì vẫn nhớ cái diễm Đã có lần cảnh cáo cô Không được gặp Quang nhiều lần Cô cũng không muốn dây vào cho phức tạp Nên lấy cớ Em không mặc váy bao giờ Anh đem cho người khác đi Không Anh đặc biệt mua cho em đấy. Anh cũng lựa rất kỹ càng. Chắc chắn sẽ rất hợp với em. Anh mua sẵn để đây. Sắp tới có đám cưới cũng phải mặc chứ. Anh dặn rồi đấy. Khi nào rảnh, anh đưa đi cắt tóc với spa. Đảm bảo là đẹp. Yên tâm. Anh làm miễn phí không trừ vào tiền hoa của em đâu mà lo. Quàng nói hết nước hết cái. mây mới cầm. Ngoài kia diễm liếc mắt. Muốn lòi hai tròng mắt ra ngoài. quan thế này... Tí cô lại khổ với nó, nhưng cô không dám than, sợ quan cười, rõ là anh cũng chỉ có ý tốt. Diễm đi tới cười giả lã trêu. Anh đừng có nói anh thích cái mây nhà em nha, nếu thật vậy thì gu của anh đúng là mặn mòi đấy. Cái mày nó đẹp mà, trước giờ tôi nói rồi còn gì. Con bé đẹp theo kiểu châu Mỹ, chẳng qua ở đây chẳng nhìn ra tôi. Cô biết làm sao người nước ngoài da trắng mà lại họ lại đi nhộm thành da nâu không? Bởi vì đó là gu của họ Với lại Mây cũng lớn rồi Con gái sửa soạn ăn diện là lẽ thường tình Mà thôi Nói với người chưa đi qua châu Mỹ bao giờ Cô cũng chẳng hiểu đâu Chề bồi cái Diễm Hiểu biết hạng hẹp xong Anh quay ra nói chuyện với Mây Như thế sự hiện diện của Diễm là vô hình Đưa đồ cho Mây xong Quang vội đi Mây tiễn anh ra ngoài Tiện tay quang hái vài lá khế Rồi cho vào túi quần khiến Mây bật cười Người giàu có như anh thiếu gì sơn hào hải vị, ấy thế mà trồng mấy quả khế chín không cầm được lòng mà thèm thuồng muốn hái. quang đánh xe đi, mây cũng đi vào, thấy Diễm đứng cạnh cửa lừa lừa con mắt, cũng biết nó chuẩn bị hành hoại cô, y như rằng bước chân qua cửa là Diễm đã nói. mày có vẻ thân thiết với anh Hoàng quá nhỉ? Có chiêu gì mà mồi dài được thế? Chỉ cho tao xem. Người ta giàu có lắm, toàn người thông minh, dễ gì bị một đứa quê mùa như tôi dụ dỗ. Mà tôi không có thiếu, không khôn ngoan như chị mà lấy được nhà giàu. Mà đấy nhé, tôi không hề chủ động với anh ta, là anh ta đến tìm tôi nhé. Một lần nữa không muốn cái Diễm gây rắc rối nên nói thẳng. Diễm nghe mây nói mình khôn ngoan, lại nghĩ mây ghen tị với mình nên đắc ý. Dù không gây sự, nhưng Diễm vẫn nói thêm. Bởi mày non già nên ta vẫn phải nhắc mày, trên đời này chẳng có ai cho ai không thứ gì đâu, quan cũng thế. Nó thần thiết tỉa tốt cho mày, không khéo nó làm thân, rồi vào ngày đẹp trời nó bán mày cho những lão dê già làm vợ đấy. Mày cũng biết quản lý khách sạn, thì người ta thuê phòng làm gì rồi mà, chỉ có chăn rau thôi. Diễm như con nhận đi theo mày, tim diễm vào đầu cô những thứ nghi ngại. Mối nguy hiểm sẽ đến khi mây không còn giữ khoảng cách với Quang. Đối với mây mà nói, chẳng biết Quang có phải là hàng ấy thật hay không, nhưng riêng về phần cái diễm thì nghe ra ngay, chuyện nó chẳng có gì tốt đẹp hay thật lòng. Chẳng qua Quang đẹp trai cào ráo hơn chính, nói chuyện có duyên hơn chính, mà có lỡ dở mây lọt vào mắt Quang thật thì diễm phải gọi mây một tiếng chị, chứ chạy đi đâu. Mà tâm tính đứa đàn rất ghét mình. Mình cũng không ưa nó, đời nào Diễm chịu. Cho nên Diễm có hàng ngàn lý do để khuyên can Mây. Ngạc nổi Mây không quan trọng mấy chuyện ấy. Cũng biết thừa người như mình không có cửa sánh với nhà giàu có. Nhưng đứng trước cái Diễm lo xa, Mây không ngại ngần mà nói. Tôi cũng đang mong có người nào giàu có, lừa tôi một vố thật đau đây. Ngạc nổi tôi lại chẳng có gì để người ta lừa mới chết. Nếu có thì lại được như chị... Có bầu rồi đường hoàng vào nhà người ta làm dâu Nếu không phải là do đứa con trong bụng chị Chị nghĩ xem Chính có lấy được chị hay không Mây vừa nói vừa cười nửa miệng Tỏ ý khinh thường Dằm ba câu dọa khang Mà đòi mây sợ hãi ư Diễm lại coi thường tài trợ búa của mây quá Đối lý Diễm đành nói Tao cũng định mặt xác mày rồi đấy Nhưng mà sau chẳng mây có chuyện gì Mẹ lại chửi tao Biết mà không nói trước cho mày Không nghe thì thôi, sao tự mà chịu? Nó ra vẻ dũi rồi đi vào bên trong Đồ này đã là quan tâm dữ chưa? Diễm nói chỉ muốn lúc nào mây cũng phải thấp kém hơn nó chưa cô mà hơn, đời nào nó chịu để yên Tối sau khi ăn uống qua loa Mây phóng ra vườn hoa để lấy hàng Những cành hoa được cắt tươi mơn mởn Còn nhiều nụ được mây chất lên xe mang đi Quang là mảnh làm ăn to nhất từ trước tới giờ mà mây có. Nhận được đơn đặt cô cũng muốn giữ uy tín và trách nhiệm để còn làm ăn sau này. màn hòa tới nhà, thì về nhà cũng đã khuya. Mây ngồi trải chiếu ra sân, nhặt từng cành một. Sắp xếp cẩn thận rồi bó lại thành tường loại. Tầm này chỉ còn có mỗi khoảng sân nhà là sáng đèn. Cô gái trẻ với gương mặt lam lũ, ngồi tỉ mẫn bên đóng hoa đủ màu sắc. Bàn tay thoang thoát, cắt tỉa Với đôi mắt sáng lấp lánh Về một ngày mai tươi đẹp hơn Một giờ công việc cũng xong Mày nhanh chóng thu dọn lại mọi thứ Cho hoa vào trong xô có chứa nước dưỡng Đầy lại cẩn thận Bằng bạc mỏng Tránh sườn đêm rồi mới đi ngủ Vì hàng đặc Chắc có lẽ phải tranh thủ dậy sớm để mang đi Cho kịp giờ khách sạn mở cửa Nhìn những cái xô được chất đầy hoa tươi Mây nhìn sơ qua một lượt kiểm tra, cười mãn nguyện rồi nhanh chóng đi vào nhà đóng cửa. Năm giờ sáng. Mây tranh thủ dậy ướp bát mì tôm ăn lót dạ để mang hoa cho quan. Trong lúc cắm nước sôi ướp mì, Mây đi ra ngoài sân vén bạc mấy xô hoa toàn vớt cho bớt nước rồi mang đi. Cái bạc vừa kéo ra một nửa, đập vào mắt của Mây là những bông hoa héo úa đã rủ ra hàng loạt. Cành mềm, không còn cành nào tươi tốt Mây chết đứng Trong giây lát, thất thần không giữ được bình tĩnh Mà ngã nhào xuống đất Tốn cả tiền bạc lẫn thời gian, công sức Giờ chuẩn bị mang đi Lại thành ra như thế Trong lúc còn chưa hoàng hồn đứng lên Điện thoại của mây đổ chuông Là quan gọi tới Hẳn là anh dục mây mang hoa tới đây Tầm này còn không đủ thời gian Để mây chạy ra vườn lấy hoa khác Đã tiếc tiền thì chớ Sợ nhất là mất mối hàng Khiến Mây chảy nước mắt Thở vào một cái Mây nhấc mấy Đầu dây bên kia Quang đã hỏi Mây à Xong hoa chưa em Anh đi đón khách ở sân bay tiện qua nhà lấy hoa luôn một tỷ. Em đỡ phải đạp xe đi cho vất vả Em chuẩn bị đi Độ 5 phút nữa anh qua. Anh Quang à Hay, hay anh lấy giúp em hoa chỗ khác với Em... Mây rung giọng rồi im lặng. Cô mà nói thêm chắc khóc ra đây mất. Nhưng quan đâu phải người dễ gì mà thôi. Nhất là khi cả hai bên đã giao kèo làm ăn từ trước. Thấy có gì đó không ổn, quan hỏi. Hì, hôm trước anh em mình đã giao kèo rồi kia mà, sau nay lại phải đi chỗ khác. Em sao thế? Có chuyện gì đúng không? Em khóc sao? Quan hỏi hàng loạt câu hỏi khiến cho mây im lặng không đáp cái sự mệt mỏi cùng với nỗi bất hạnh cứ vùi dập khiến mây không thể nào chống đỡ được sau câu hỏi không có ai trả lời quan tắt máy mây cũng nghĩ hẳn là quan đàn rất tức giận vì cô làm ăn không đàng hoàng biết là khả năng cao mất mối hàng ngon nhưng tầm này cô cũng xin chịu cô không thể chạy đi đâu kiếm được hoa tươi bù cho quan kịp giờ cùng lúc ấy diễm cũng vừa dậy nó ngáp ngắn ngáp dài đi ra Thấy Mây ngồi bần thần trước đống hoa đã héo, thì nó nói đùa. Sao thế? Ơ kìa, hoa sao lại héo hết thế kìa? Hay là nó trông thấy cái mặt quỷ của mày nó cũng chẳng tươi nổi? Thôi, buồn làm gì, vốn dĩ bán hoa cũng chỉ dành cho người đẹp thôi. Diễm bật cười quay vào trong nhà, vừa hay Quang cũng đi tới. Mở cổng đi vào, thấy Mây cùng với đống hoa rủ rượi trước sân, cũng đoán được sự tình. Quang hỏi. Có đứa nào chơi xấu em đúng chứ? Đi, anh em mình đi báo công an Không để chuyện này xảy ra được nữa Nghe giọng của Quang Cái Diễm lại một lần nữa Thò mặt ra Khác hẳn với mấy câu nói bàn nãy Nó tỏ vẻ quan tâm lo lắng cho mây Anh Quang đấy à Hoa này anh đặt của cái mây sao? Khổ thân còn bé Nó ngồi nhặt cả đêm để sáng kịp giao cho anh đấy Thế mà Diễm bỏ lỡ câu nói Lắc đầu tiếc rẻ, Quang thấy Mây cứ ngồi đấy thì chép miệng. Đi tới những xù hoa héo rồi lấy bạc đầy lên, không cho Mây xem nữa. Cuối cùng anh kéo tay Mây đi. Thôi không sao, bây giờ em đưa anh tới chỗ nào lấy hoa đi. Hôm qua em nói, em không đi học phải không? Nhanh lên, không làm muộn giờ. Không kịp để cho Mây đồng ý, Quang đã dắt Mây đi ra ngoài xe trước sự ngỡ ngàng của Diễm. Tuy bực, nhưng mà trong đống hoa này cũng đủ biết mây chẳng có tâm trạng nào mà vui vẻ được đâu. suốt quãng đường ngoài chỉ hướng đi ra mây không nói một câu. cô chỉ cho quang một tiệm hoa tươi người ta thi thoảng lấy của mình để anh lấy tạm. hoa ở đây bảo quản rất tốt, giá lại phải chăng? có cắm luôn nếu anh yêu cầu. trong lúc chờ người ta cắm, quang đưa mây sang đường ăn sáng nhưng mây không tài nào nuốt nổi cứ nghĩ tới hoa của mình ở nhà mây lại sót quang thấy vậy liền đưa đôi đũa vào tay mây khuyên nhủ thôi lỡ rồi cứ ăn đi đã ăn xong anh đưa em đi trình báo công an không thể để vụ này chìm không phải trình báo đâu anh em biết ai đã làm ra chuyện này mây cầm lấy đôi đũa quang đưa cho quẩy hỏi ăn một miếng chán nản quang nghe vậy thì thản tốt Em biết sao? Em biết thì càng phải báo chứ. Em không nói gì mà em dịnh như thế là dạy đấy. Là cái Diễm. Mây cúi xuống ăn khi Quang còn căng thẳng, nghe tới tên Diễm. Quang quay sang nhìn, giọng trầm hơn ban nảy. Quang hỏi lại một lần nữa. Em có chắc không? Sao lại là nó được chứ? Chuyện này điều tra kỹ càng. Đổ cho ai còn được, chứ đổ cho người nhà là em khó sống đấy. Mây cười. Quang làm sao hiểu được chuyện trong nhà bằng mây Cô đáp Bởi đây đâu phải lần đầu tiên Nó muốn hại em kiểu này đâu Tối hôm qua em với nó còn to tiếng cãi nhau Sáng hôm nay lúc sớm Em nghe tiếng cửa phòng của nó mở Khi đun nước nấu mì Bình đun nước vẫn còn ấm Nhưng mà lúc đấy em nghĩ không ra Không nghi ngờ cái diễm Nói thật em cũng chẳng biết nghi ai Mây nhẹ giọng trình bày Cô vẫn cười nhưng chua chát Quang hỏi tiếp Sao em không nghi ngờ là bà Long Tại anh thấy hôm ăn cơm Em với bà Long cũng không hợp nhau mấy Với bà Long thì em tin bà ấy không làm Bởi vì bà ấy biết số tiền bán hoa này của em Là cũng lo sinh hoạt hàng ngày thôi Bà ấy chẳng dài mà đi chơi xấu em kiểu này Với lại bà Long cũng già rồi Không ưa em thì chỉ hay chửi tôi cô hài ném đá dấu tay Chỉ có cái diễm tôi Mày nói thêm, Quang thở dài tiếp Hóa ra, không phải chỉ mỗi nhà anh phức tạp Nhà em còn khổ hơn nhà anh Đã thế, em càng phải báo công an Cho người ta giam nó mấy ngày cho chừa cái tật mây nhìn Quang Cái môi mộng dính công công bực bội Khiến mây đang buồn cũng phải cười Hóa ra Quang cũng đanh đá ra phết Chứ không lạnh lùng như cô nghĩ lắc đầu mây nói Lúc mở hoa ra kiểm tra Em đã nghĩ ngay đến nó Em cũng rất muốn đánh cho nó một trận Nhưng mà nghĩ nó đang mang bầu Giờ em đánh nó mấy cái Nó lăn ra đổ thừa thì em cũng chết Mà còn bà Long đấy Ác bà cũng chẳng bên em đâu Vậy em cứ nhịn để nó tác oai tác quái hoài như thế sao Em càng không nói Nó càng không coi em ra gì Thôi không đáng đâu anh à Em còn đang ở nhờ nhà cái diễm cơ Nhà anh cũng chấp nhận nó rồi còn gì Chắc cũng sắp sửa cưới xin Nó gã đi rồi, lúc ấy có muốn cãi nhau với nó cũng chẳng được nữa Mây lại cười Nụ cười của sự lương thiện khiến Quang cũng tôi tham gia vào chuyện ấy Trải lòng với Quang đôi ba câu cũng khiến cho Mây tinh thần trở nên thoải mái Ăn xong rồi nhưng bên kia vẫn chưa cắm xong hoa Do lượng hoa mà Quang đặt khá nhiều Hai người lại đi sang quán bên cạnh đó uống cà phê Trong lúc đó hai người nói chuyện với nhau Quan kể cho mây nghe quan hệ giữa anh và mẹ con bà Lan cũng không tốt đẹp như vẻ bên ngoài. Thế cho nên hôm sang đây lần đầu thay vì ngồi bàn chuyện của em trai, Quan chọn cách cùng vào bếp nấu ăn với mây. Nhiều chỗ cô thắc mắc liền hỏi. Nhưng mà em thấy anh vẫn gọi bà Lan là mẹ cơ. Lúc đầu em nghe cứ nghĩ đâu hai người thân thiết lắm mới gọi nhau là mẹ con. Em có để ý những người giàu họ rất kín tiếng không? Nhà anh cũng thế. Ngày trước khi bố mẹ còn ở với nhau Thì bố anh đã lén lút qua lại với bà Lan Sau khi mẹ anh mất Thì ông đón cả bà Lan và thằng chính về Khi đó bố anh bắt anh phải gọi bà Lan bằng mẹ Không được phép hổm láo với bà ấy Anh cũng nghĩ thôi thì mẹ mình đã mất Giờ bị ép như vậy thì cứ gọi Cũng chẳng mất mát gì cả Đến khi lớn Anh đi qua nước ngoài học Giờ xong rồi về Trước giờ đâu có người nào tốt với con chồng đâu Anh bị bà Lan đánh suốt ngày Thời anh còn bé Còn lo sợ đủ điều Giờ lớn rồi anh có nhiều thứ Để cho mẹ con thằng chính phải sợ lại anh Quang nói Đôi mắt nhìn xa xăm Chắc chứa một nỗi niềm riêng Dầu có như anh mà cũng khổ sở ghê Quang nói tiếp Càng nghĩ Anh càng nhận ra cái diễm nhà em Với thằng chính nhà anh Nó hợp nhau lắm đấy. Toàn những đứa không hiểu lý lẽ Về cũng lại cãi nhau suốt ngày thôi mây bật cười gật đầu đồng tình Với cái kiểu trái toái của Diễm Thì ai mà chịu nổi Một lúc sau thì hoa cũng được mang lên xe Trở về khách sạn Nói chuyện một lúc Tâm trạng cũng khá lên Lúc này mây mới rực nhớ ra Cô quay sang hỏi Thôi chết Anh quên không đón khách ở sân bay à Giờ đã gần trưa rồi còn gì Anh bảo nhân viên đi đón tay rồi chẳng qua anh muốn đi cho lịch sự thôi chứ không có anh mọi chuyện vẫn có quản lý mây gật đầu yên tâm nhìn xung quanh quan một lượt mây trầm trồ ngưỡng mộ người đàn ông quá đội tài giỏi lại còn đẹp trai cô biết bản thân mình không có giá trị lợi dụng như những điều diễm nói cô chắc chắn bởi chỉ cần người như quan mà đã là tú ông thì rất nhiều người con gái đẹp tự nguyện cho anh chăn dắt chứ không cần mất thời gian đi cùng với đứa xấu như mây Anh trải lòng tâm sự với mây, cũng có thể là do hợp, cũng có thể do cô hiểu chuyện và quan trọng hơn, cô lại giống như anh, những người lạc lõng, thiếu thốn tình cảm, không có ai để dựa dẫm ngoài bản thân. Mây chuột dạ suy nghĩ, nếu quan có là tú ông, một ngày để lừa cô, cô cũng sẽ lơ đi, giả vờ chấp nhận. Xong việc cần làm, đúng như lời hứa, quan dẫn mây đi làm tốt mua thêm vài bộ quần áo, mặc cho cô ra sức từ chối nhưng anh bảo anh với em đang là đồng minh với nhau đấy, chúng ta cùng ghét hai đứa nó nên nhất định mình không thể lôi thôi mà bị chìm được. trong cái môi cồng cẩn lên của quan là mây cứ cười mãi. người đàn ông đa sắc thái, lúc trầm, lúc lạnh lùng, lúc lại đanh đá, nhưng chắc có lẽ mây là người hiếm hoi nhìn thấy biểu cảm. Trong lúc chờ Mây cắt tóc, Quang cũng gọi điện thoại về cho bà Lông xin phép cho Mây đi mua quần áo để bà biết đường ở nhà tự nấu cơm. Bà Lông tất nhiên sẽ không từ chối. Trong lòng bà vẫn mong cái Mây xấu xí này có thể lấy một người giàu có cho bà hưởng lợi lộc, Nhưng bà không chắc Quang sẽ phải lòng người xấu như cô. Bà Lông cũng nói với Diễm là Mây đi cùng với Quang chưa không về nhà nên cái Diễm tranh thủ mà nấu cơm lâu bầu vì bác làm việc nhà, nhưng nó cố vì mây đi cùng với quan. Bực sẵn, nó gọi điện cho mây chửi. Mẹ mày con đi, mày đang lấy cớ, hòa hiếu đi đú đỡn với trai đấy sao? Mày xem thường sức chịu đựng của tao quá đấy. Sao? Chịu đựng cái ngữ gì? Bầu bì ăn nói cho cẩn thận, giữ cái đức cho con chứ. Khi cái Diễm còn đang gân cổ lên chửi thì đang đuổi tay. Điện thoại trong túi áo khóa của Mây để trên ghế nên Quang bắt máy. Những câu chửi còn khai hơn nước tiểu khiến Quang phẫn nộ chửi lại. Diễm chết sửng, nó lúng túng giải thích. Ờ, ơ kì anh Quang, anh hiểu lầm rồi, ý em là... Thế nhưng Quang đã tắt máy rồi để lại điện thoại trong túi cho Mây. Quang nhìn sang cô đang được nhân viên tư vấn màu tóc. Phù hợp với màu da khiến Mây rất thích. Nụ cười lương thiện cùng với sự thẹn thùng xấu hổ. Rõ ràng là cô cười, nhưng người ta trông thấy không phải là sự rạng rỡ, mà là sự vất vả, lam lũ của cô gái phải bươn chảy đường đời khi còn quá trẻ. Sau một lúc, cắt tỉa, đắp mặt, nhộn, trải qua 7749 bước dưỡng da, cuối cùng Mây cũng đã xong. Khi bước đến, quàng còn không nhìn ra, con bé Mây phèn chúa. Anh vừa gửi nó vào Bây giờ mày chẳng khác nào Người con gái lai like tây chính gốc Làng da ngâm Nó lại quá ưa hợp với màu tóc nâu Môi trầm Cùng với sóng mùi cao chót vót quan gật gù khen Bây giờ đeo vào mắt Thêm cặp len nữa Người ta tưởng em là gái Tây là cái chắc Bố mẹ em là Tây phải không Thế nên em là con lai like là đúng rồi đấy Em... em không biết Mây gượng gạo đáp lời kia quan hỏi về cha mẹ. Đã có lần anh nghe kể về hoàn cảnh của Mai. Vậy mà trong lúc phấn khởi, anh lại quên mất. Gạt sang một bên, anh lại tươi cười nói. Thế này thì em đẹp hơn cái diễm nhiều rồi đấy. Anh có mắt nhìn lắm, em chỉ cần thay đổi cách ăn mặc, tóc tai là xin ngay. Thôi, bây giờ muộn rồi, ta về thôi. Mây gật đồ rồi đi theo quan. Trên đường đi cô lẩm bậm tính toán. Tới khi về nhà cô nói... Tiền cắt tóc với tiền quần áo Em sẽ trừ vào tiền hoa nhé Không cần đâu Anh mua cho tôi Sắp tới đám cưới cái Diễm rồi Quang nhắc lại về mục đích thay đổi cho Mây Cũng chỉ vì đám cưới của Diễm Nhưng cô lắc đầu đáp Chẳng phải em không có tiền đâu Em có nhiều ấy chứ Chỉ là em tiết kiệm không đi cắt tóc thôi Cứ chốt như thế nhé Nói rồi Mây xuống xe Nhưng Quang lấy cớ sách đồ cho cô rồi đi theo. Bà Long đang ngồi ở ngoài hiên, thấy mây về với Quang thì điềm nở ra đón. Cái diễm từ trong nhà cũng chạy ra, nhưng nghĩ tới câu chửi mà Quang nghe được, nó lại lãng vào trong nhà tránh mặt. Quang không để nang mà đi thẳng vào trong nhà. Cái diễm sợ hãi xanh mặt. Anh ghé sát vào tay nó thì tầm, nhưng hai hàm răng nghiến vào nhau kèn két. Khôn hồn thì đừng có động tới mây, không thì tao không để yên cho đâu. Nói xong quan rời đi, nét mặt lạnh lùng, chất tổng tài khiến cho mây nhìn mãi. Cô sách đồ đạc lên nhà, ngắm nghĩa diện mạo mới của mình trong gương, vừa xinh đẹp lại vừa là lẫm Hóa ra trên đời này không có người con gái xấu, chỉ có người con gái không biết làm đẹp thôi. Sống ngót hai chục năm nay, cô nào có ngờ mình lại xinh sáng tới thế. Đến tối, chính về nhà bà Long ăn cơm. Hôm nay hắn có dẫn theo một người đàn ông lạ mặt, nên cái Diễm lại bảo mây nấu thêm cơm. Trong lúc ngồi nói chuyện, mây nghe người đàn ông lạ kia là người chuyên sửa xe đua cho chính. Bởi bà Lan bên nhà cũng không ưa gì con trai hay đua xe, nên hắn không dám dẫn người đàn ông sửa chữa này về, nên đành dẫn sang đây ăn cơm trực. Phải nói câu cảnh cáo của quan với cái Diễm rất hiệu quả. Cái Diễm nhìn mây trước mặt vừa lạ vừa có nét hơn thì tức. Nhưng không dám hạch sách mây Trong suốt bữa ăn Tất cả nói chuyện rất vui vẻ Nhất là cái Diễm lấy vớ bầu bí Đòi ăn thứ nọ thứ kia Đến còn tùm cũng phải bắt chính bóc vỏ Người đàn ông gầy gò mới tới đây lần đầu tiên Trong đôi vợ chồng tương lai quấn quyết thân mật Thì không khỏi ngưỡng mộ Anh nói Nồm hai đứa hạnh phúc thế này anh cũng vui lắm Chẳng giấu gì cô Diễm Thằng chính ngoài đam mê đua xe ra Nó không có hứng thú với cái gố hay rượu chè đâu. Có mình cô lãnh thấy nó giới thiệu duy nhất đấy. Diễm nghe vậy thì không khỏi sùng sướng, mặt vên lên, đắc ý, mãn nguyện. Không để kém cạnh, Diễm thỏ thẻ nói. Dạ, anh chính cũng là mối tình đầu của em đấy. Mày nghe Diễm nói, bất giác, nhành mồm, hẳn là mối tình đầu. Ấy thế mà hôm bên nhà chính còn đòi đi xét nghiệm thì Diễm sợ không phải con. Nên đêm đến không thể ngủ nổi Vì ba người hiểu biết về xe cụ Nên quanh quẩn Cũng chỉ bàn tới chuyện xe pháo Sau một lúc thân thiết Diễm hỏi người đàn ông về vợ con Nghe tới đề tài này Hắn gượng cười, lắc đầu. Nói thật là Vợ con, anh chưa có cô à? Diễm khá ngạc nhiên Khi biết người đàn ông sửa xe chưa có vợ Tỏ ý nghi ngờ cô nói Anh cứ đùa em Anh chưa có vợ hai, vợ ba thôi chứ gì? Không phải, anh ấy chưa có vợ thật đấy. Chính lên tiếng khẳng định khiến người đàn ông xấu hổ. Khi ấy cái diệm mới tin, nó ra vẻ quan tâm mà nói. Em trồng anh cũng chứng chạc thế này, sao lại chưa có chứ? Không thể là khó khăn về kinh tế, bởi em làm trong gà ra em biết, người sửa chữa toàn người giàu có thôi. Với lại, vậy là anh kén chọn quá rồi. Mạnh lắc đầu cười đáp. Nửa đùa nửa thật, cái Diễm nó bảo. Hay là... Anh lấy đứa em gái của em đi. Con này nó giống như anh vậy. Chỉ biết làm việc thôi. Chẳng có ăn chơi gì cả. mây nghe Diễm nói như vậy thì ngước lên nhìn thận tơ. Cô không để ý tới câu chuyện vừa rồi. Không biết chúng nó đã nói cái gì. Bà lông tưởng thật thì lắc đầu bà gàng. Thằng Quang anh thằng chính... Nó kết cái mây rồi còn gì? Mày cứ gạ gẫm lung tung, xong mất lòng thì rách việc đây. Ôi chào, mẹ cứ nói vớ vẩn. Mẹ thấy mùm lão quan nói thế sao? Có mẹ với con mây là tưởng bở. Lão quan đẹp trai, giàu có. Ai thèm lấy con mây? Chẳng qua người ta sợ sắp tới có cưới hỏi. Cái mây nó xấu quá, người ta mất mặt nên mới dẫn nó đi thôi. Người ta thương hại đừng có nghĩ, ảo tưởng người ta thích mình. Đến chí phèo sống dậy còn chê nó, đừng nói là người giàu đẹp trai. Anh Mạnh đây ta thấy hợp với mày đấy. Mày nhìn sang Diễm, rồi lại nhìn Mạnh, đang chăm chú nhìn mình. Cô nói, tôi còn phải đi học, tôi không có thời gian đâu mà nghe chị gán ghép. Tôi có mướn chị làm mai sao? Tính chị tôi lạ gì, chị có biết đối tốt với ai bao giờ đâu chứ. Chị chỉ sợ tôi kiếm được mối hơn chị nên chị ghét đúng chứ. Sống sân si như chị, không sang lên được đâu Nghiệp quật bây giờ đấy Nói xong mày bỏ đi Cái diễm ngơ ngẩn nhìn theo Rồi ngơ ngát Nhìn nó, nói như vô tội Trời, trong thái độ nó kìa Làm như mình có giá lắm không bằng sau chết già con à Đấy, anh Mạnh xem Cái mây nhà em nó cũng cụp xúc lắm Chứ cũng nhẹ nhàng mấy đâu Nó lấy anh là hợp nhất Mạnh cười gợt đầu Hắn cuối đầu xấu hổ Cũng không khó để nhận ra Ý câu nói của Diễm Người xấu như Mây mà lấy người ế như mạnh Thì đúng là bốn chín gặp năm mươi Mây đi lên phòng lấy sách vở ra học Rồi nhẫm lại số tiền hôm nay đã chi vào việc cắt tóc Quang đã trả hết Nhưng tiền này sẽ trừ vào tiền hoa Giao cho khách sạn sắp tới Nói không tiếc tiền là nói điều Chạy bao nhiêu cây số Mới được vài chục nghìn Giờ cắt đầu tóc âm cả mấy ngày đi bán đồng tiền kiếm ra không mấy dễ dàng khiến cho mây sốt ruột quan cũng nói rằng để cho anh trả nhưng vì lòng tự trọng cái sĩ diện không cho phép mây lấy của người khác đối với người không có gì trong tay như cô thì chí ít cô cũng phải có lòng tự trọng có cái danh dự của một đứa con gái giá trị của bản thân nó không nằm trong túi người đó có bao nhiêu mà chính là cốt cách nhân phẩm của một con người nè Học bài sao? Cái Diễm mở cửa, thò đầu vào Hỏi khiến cho Mây giật mình Cô không đáp, vẫn lật từ trang vở ghi chép Diễm đi thẳng vào bên trong Lấy trong túi ra một tờ giấy Rồi nói với Mây Nè, mẹ bảo tao đưa ngày sinh cho mày đấy Mai mày đi bán rồi tranh thủ qua chùa xem Ngày nào cưới hỏi đẹp Để tao còn báo cho nhà anh chính Dì Lông đâu, nói dì ấy đi đi Không thì bảo nhà bà Lan đi Tôi biết cái gì mà đi Mây hỏi lại cô không muốn dính líu gì tới diễm Bởi vì cái tính này đủ lũi Lại xấu buồn Nhưng nó không buông ta cho mây Nó kẹp tờ giấy vào vỡ Châu mây đáp Tao bảo đi thì cứ đi Mây cũng biết gì mây không tín mấy cái thứ vớ vẩn nảy cơ mà Tao cũng có nói với mẹ chính rồi Nhưng bà ấy bảo cưới vợ Xem tuổi đàn bà Thì phải để cho nhà gái đi mới linh Mai mày đi xem chùa đi Hay thầy nào thì cứ vào xem đại đi. Cốt khi nào bà lá ngỏi, tao có cớ là mày đi xem rồi, cho bà đỡ nói. Những lần khác cái Diễm mà nói quá là mày sẽ đi, nhưng cô vẫn ghim thù cái chuyện hoa héo sáng nay. Đưa lại tờ giấy cho Diễm, mày vẫn thẳng từng từ chối. Tiếc là hoa tôi héo cả trụi, nên chẳng có cái tiền để bà đi xem ngày cưới cho chị đâu. Chị cũng biết ai làm mà phải không? con người bạc bẻo như thế tốt nhất không nên dây vào thì hơn mày, mày nói như thế là thế nào mày nghi ngờ tao làm hoa của mày héo sao tao việc gì phải làm thế chị thề độc đi nếu là chị đứa con trong bụng chị sẽ như thế nào đi chị có dám chơi với tôi không đang tức sẵn trong người cái diễm lại lại nhảy suốt bên tay nên mây phải ra chiêu đúng như dự đoán nó không dám thề bởi dù gì cũng là con nó nên nó không muốn độc miệng tí nào. Diễm im lặng một lúc, nó lái sang chuyện khác. Chứ mày không bán hoa nữa thì bán gì? Bán cái gì thì bán. Thì cũng phải giúp tao chứ. Tao bầu bị thế này, người ta nói đi xem thì độc lắm. Thôi, coi như mày giúp tao lần này đi. Chẳng phải mày cũng muốn tao đi lấy chồng, để đỡ bị bắt nạt mày sao? Nè, tao đưa tiền trước cho mày đây. Thừa không cần phải trả lại đâu. Diễm nhẹ giọng, Rồi kẹp cả tờ tiền vào tờ giấy Rồi đi ra ngoài Nó mà cứ biết điều ăn nói nhẹ nhàng như thế Thì đỡ bị ghét không chứ Mỗi tuổi nó hiền lành Chỉ tính bằng một phút thôi Chứ được ngày trọn vẹn nào đâu Mày nhặt tờ giấy lên Rồi cũng cho vào trong túi Cô vẫn mũi lòng mà giúp nó Trong thầm thầm cô cứ lẩm bẩm Giúp để tống cổ Diễm đi Càng sớm ngày nào Thì cô càng đỡ khổ ngày ấy Ngày hôm sau Mây đi học rồi về nhà ngay, mới có một hôm, ngồi không không kiếm được đồng nào mà nghe trường khó chịu, thế là Mây quyết định lại buôn hoa kiếm mấy đồng. Qua ngày hôm sau, khi chỉ còn có một bó cúc, Mây tranh thủ đi tìm thầy xem ngày đẹp cưới xin. Nếu các con buồn mách lối, Mây đạp xe tìm tới nhà thầy gà, một ông thầy già nghe nói là xem ngày giỏi lắm mà cũng không quá xa thành phố. Chẳng biết có tiếng tâm tới đâu. Nhưng may vào tới sân chẳng có khách nào Mà nơi này cũng không giống như đền Hay là điện thờ mà mấy bà thầy bói Vẫn hay làm Vào bên trong nhà thầy gà ngồi đấy Đôi mắt mù trắng ngẩn khiến mây giật mình Trong tay âm Lâm lâm cây gậy Khô khoắn tìm đường Khi may còn chưa biết nói sao Thầy gà mới hỏi Ơ kìa Tới đây rồi thì vào đi chứ Dạ thầy nói con sao mày ngơ ngác nhìn xung quanh, đích thị chỉ có cô ở đây. thầy gà châu mày đáp, không mày thì ai? vào nhanh đi, cho tao còn đánh tổ tôm. nhà lão kha ngòm đang thiếu chân. mày khá ngạc nhiên nhưng vẫn thắc mắc, cũng nghe lời mà đi vào ngồi xuống đối diện. mày trình bày, ờ, con đến để xem cho người nhà sắp lấy chồng chẳng hay đóng phí thế nào ạ. Xem ngày lành cưới hỏi phải không? Hai trăm ngày một lượt Thầy gà, ngã giá không vọng vo Mày cũng lấy tiền trong túi ra rồi nhét vào tay thầy Sợ thầy mù không thấy, cô giải thích Thầy, con đưa cho thầy ba tờ Hai tờ năm mươi nghìn với một tờ một trăm Không phải nói, tao biết thừa Mù nhưng trời phú cho tao cái tay Cái tay tinh tưởng lắm Chúng mày làm gì có cửa mà lừa tao Đây nè, tờ 50.000, hơi cũ rồi nha. Mây giật mình ngước lên, đúng thật tờ 50.000 này nhìn hơi cũ. Nhưng hỏi thử một người mù cả hai mắt thế kia, thì trong thế nào được tờ tiền cũ hay mới? Mây nhìn chăm chú thầy gà tỏ vẻ nghi ngại, nhưng cuối cùng cũng tặc lưỡi cho qua. Bởi vì dù gì cô cũng đến đây, chỉ xem cái ngày cưới chứ đâu có sâu xa hay là xem xét gì cho quan trọng. Miễn là có thầy xem cho ngày ấn định, rồi cưới là ổn thỏa. Với lại suy cho cùng, ông thầy gà này mù thật chứ không phải giả mù. Con mắt trắng giả kia, chốc chốc lại chảy nước vàng, ai làm giả cho được. Mây gật đầu công nhận. Dạ, đồng đấy đúng thật là có hơi cũ. Còn đi bán, người ta trả cho con con không để ý, nhưng vẫn tiêu được thầy à. Để con đọc cho thầy cái ngày sinh tháng đẻ của cô dâu chú rể Xong thầy xem cho con Ngày nào đẹp đẹp nha Thầy gật đầu Mây đọc tới ba lượt Bởi sợ thầy không nhớ Nghe xong thầy gà lẩm bẩm Tính đốt ngón tay tính toán Cuối cùng thì chốt hạ Hai cái tuổi này không hợp nhau đâu Lấy nhau về không khéo Còn chẳng ở được mày về nói với nhà người ta như thế Mà mày với chúng nó là gì của nhau Bình thường tao toàn thấy mấy bà già đi xem cưới cho con gái Mẹ chết thì các cô các bác đi Chưa bao giờ thấy đứa trẻ ranh nào đi xem ngày cưới như thế bao giờ Dạ con với cô dâu là con bạn gì ruột Mẹ nó với mẹ con là chị em ruột đấy Nói thật là gì con không tín mấy chuyện này cũng chẳng biết xem ở đâu Chị ấy có bầu rồi bên nhà kia dục cưới nên bảo con đi xem Thầy gà bật cười lắc đầu nói Chuyện của con gái nó, nó không tín tội gì mày phải hứng thừa non làm cái gì chứ. Tâm không tín, phong thủy xem xét cũng vô ích. Ông tỏ vẻ không muốn xem nữa, nhưng may vội vàng nài đỉ. Dạ vâng, thầy xem giúp chị ấy với, cho nó xong đi ạ, chứ đã nhờ con rụi mà giờ con không giúp được thì ấy nấy lắm. Ông già không đáp bởi vì ông vẫn đang suy tính điều gì đó quay sang mây ông dặn. Tuổi hai đứa này thì cứ chọn ngày 26 tháng 4 âm lịch, đón dâu lúc 2 giờ chiều, giờ nó có bầu rồi thì chấp nhận, nhưng chẳng ở được với nhau đâu. Thầy gia tiếp tục nhắc nhở một lần nữa, mây nghĩ bụng, điều thầy nói chắc đúng. Làm gì có ai chịu được cái thói ngang ngược của Diễm chứ. Sau khi thầy cho ngày, mây cẩn thận ghi chép nói thêm đôi ba câu rồi tính rời đi nhưng ông gà lại nói tiếp chẳng hay người trong nhà ruột thịt có ai chết trẻ không? Dạ con không biết con sống với dì từ bé vì con không kể nhà có ai hình như có bố con thì vải sao thế thầy? mây không khỏi tò mò hỏi lại ông gà Người đàn ông già gầy guộc đen đuổi Với đôi mắt trắng giả nhìn mây Rồi lại nhìn ra ngoài sân Ông nói Tao thấy có người đứng ở ngoài sân Nên tao nghĩ đấy là người nhà mày Mắt tao không nhìn thấy phần trận Còn phần âm tao nhìn được rõ lắm Mà thôi không nói nữa 200 của mày xem được ngày cưới cho con kia là tốt rồi Bây giờ xem vấn đề khác thì phải đưa thêm Dạ thêm bao nhiêu hả thầy 2 triệu Mây hỏi hàng giá cả Nên thầy cũng nói luôn Nhưng cái giá ấy thì quá cao Khiến mây chưng hưởng Tò mò thì tò mò Nhưng 2 triệu là số tiền không nhỏ nhở đâu xem không trúng Hoặc là cái người âm mà thầy gà nói Đứng ở ngoài sân ấy Không phải người nhà mây Thì có phải mất oan 2 triệu không Quan trọng hơn 2 triệu để xem bói Ở thời buổi khó khăn này quả thực quá đắt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 Với lại giờ tao thả ra Thì chắc chắn có nghìn con đàn bà khác bâu vào Chẳng tội gì phải thế Cờ đến tay mình thì mình phất Với lại tao cũng nói rồi Xem chỉ cho có tôi Chứ vẫn là cái bài rước dâu hai lần Vẫn là cưới vào cuối tuần Tao có lạ gì chứ Mày nghĩ xem Ai cũng xem ngày đẹp để cưới nhau Nhưng đầy người vẫn bỏ nhau đấy Tao chỉ cần danh chính ngôn tuần Làm dâu nhà đấy thôi Còn ở với nhau hay không Tao không quan trọng đâu Diễm Thẳng thường nói ra suy nghĩ cho mây biết Nghe cái giọng này đúng bài tủ của những người chị lấy chồng giàu vì gia tế Chứ không có tí tình cảm Tính ra cái Diễm với mẹ nó có khác gì nhau chứ Cũng không tâm linh, tin vào mấy chuyện duyên số Tuổi hôm đấy, bà Long gọi điện thoại báo cho bà Lan ngày chính xác Để hai gia đình còn kịp chuẩn bị Kể ra từ nay tới ngày cưới còn khoảng chừng 3 tháng Khá nhiều thời gian để sắp xếp, chuẩn bị Khi ấy chắc cái thai của Diễm cũng đã vượt mặt Thời buổi này có bầu trước cũng không có gì lạ lẫm Ăn nhau là ở cái sau này đấy thôi Bên kia giàu có, chuẩn bị nhanh đã đành Bên này toàn đàn bà, lại ít người Nên việc gì cũng đổ vào đầu mây Từ in ấn thiệp mời, đến đặt bàn tiệc Riết rồi chẳng biết cưới con nhà ai Chuẩn bị đám sứ tất bật nhưng mây cố gắng không nghỉ học buổi nào, hoa vẫn cứ đi giao đúng giờ, cái nào mây còn hoàn thành xuất sắc cái đó, nhưng mà trong khuôn mặt phờ phạc vì thiếu ngủ thì ai cũng đoán được mây đã vất vả tới độ nào. ghét nhau là như vậy, lại không phải chị em ruột, song mây vẫn cố gắng, lo mọi thứ thật chu toàn, bởi cũng chỉ có mình cái diễm là người thân, ngoài ra mây không có ai khác, mà cưới xin là chuyện cả đời. Mày không có sai sót gì để người khác đánh giá Sáng đưa hoa cho Quang Mày không kịp ngồi lại nói chuyện mà Toan đi ngay Thấy vậy Quang mới đi ra nói với mày Em không định lấy tiền sao? Sao thế? Nhà sắp sửa có đám nên mệt mỏi hả? Để thêm chút nữa Mấy đứa nấu chè xong thì em mang ít về ăn Quang nói mãi Mày mới ngồi lại chờ chè Nhân viên mang tới Trong lúc ấy Quang đi lấy tiền trả cho Mây, nhưng cô đáp Hết ngày hôm nay em mới hết tiền cắt tóc anh à, anh cất đi, lần sau em tính. Mây đã nói như vậy nhưng Quang vẫn nhét tiền vào túi cô, vừa nhét anh vừa dặn. Xong phẳng được là tốt, nhưng tội trẻ, có cơ hội đến với mình thì cứ xin em ạ không tội gì phải rõ ràng, mạch là quá như thế, khó khăn thì cứ nói, anh giúp được chắc chắn sẽ không từ chối. Mây vân già gợt độ Cái tính tự lập từ bé đã ngấm vào trong máu Cô thích tự làm mọi thứ Chứ không muốn nhờ ai chuyện gì cả Anh em ngồi nói chuyện rất lâu Bất giác Quang nhìn rồi búng vào tráng mây một cái Anh nói Từ hồi cắt được tóc Da lại lắng bình Trông chẳng xinh hơn ra bao nhiêu sao Chưa ngày xưa trông đen Cái diễm nó nói là phải Cái nét lại tây của em Không phải ai cũng có đâu Người ta gọi là gì nhỉ? Là duyên ngầm đấy Mặc là con lai Thì uh, ta cho tóc thành màu nâu vàng luôn cho hợp cảnh Sau này uh, Không có anh dắt đi cắt Thì cứ nói người ta cho xem cái bản màu Sau đó lựa cái màu sáng sáng Là hợp ngay Mây gợt đầu ngại ngùng Vừa mới đây quan còn kể công Nhưng sau đó giọng anh đã trầm xuống Vỗ vai mây mà tâm sự Không còn bố mẹ thì khổ thế đấy em ạ như biết làm sao anh em ta phải cố gắng thôi người trẻ chỉ bàn tới không được bàn lui nhớ chưa vừa tâm sự vừa động viên trong ánh mắt của quan chất chứa những điều khó tả anh và mây có điểm tương đồng về hoàn cảnh nên nói chuyện rất ăn ý nói đúng hơn là người cùng tần số anh là con trai sống tự lập từ bé lăn lộn bươn chải trong nước rồi ra tận tới nước ngoài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 Mọi công việc chuẩn bị cho hôn lễ khá chỉnh chua Sáng nay dẫn Diễm đi thử váy cưới Nghe đầu tới gần đám cưới Hắn vẫn còn một dạy đua bên nước ngoài Cưới vợ thì vẫn cưới Nhưng đua xe thì vẫn phải đua Hắn không bỏ cuộc đấu nào Bà Long nói ý khuyên chính Không nên tham gia dạy ấy Bởi vì bà sợ cận ngày cưới Mà xảy ra chuyện thì lại không hay Nhất là mấy lần Hắn ngã xe rách cả mắt Xương cả mặt tới nỗi không nhận ra Nhưng chính vẫn không nghe Mà Diễm thì lại được đà ủng hộ chồng thi đấu Diễm là người hiếm hoi của vụ chính chuyện đua xe Đến bà Lan là người sinh ra hắn Còn không thể chấp nhận đuổi Cũng có thể vì điều này mà chính chọn Diễm làm vợ Tối hôm ấy Chính vẫn dẫn người đàn ông tên Mạnh tới ăn cơm nhà Diễm Để tiện nói về chuyện sửa xe cổ Đây cũng không phải lần đầu tiên họ đến Nên không khí cũng ấm cúng Không còn xa lạ gì nữa tất cả nói chuyện với nhau rất vui vẻ. ăn xong, mây lại bổ quả dừa lưới anh mạnh sửa xe mang tới. trong lúc dọn dẹp, mây lúi húi lâu bàn thì vô tình trông thấy mạnh đang nhìn mình rất chăm chú. bị mây phát hiện ra, mạnh đánh mắt né sang chỗ khác. tuy không thân thiện nhưng mây cũng không lấy làm khó chịu. ăn xong vẫn như mọi khi, hai người này chở nhau về. những ngày tiếp theo, mây vẫn bắt gặp thấy mạnh nhìn trộm mình với ánh mắt rất lạ. Từ bình thường, mấy bắt đầu thấy nó không bình thường Và bắt đầu cảm thấy khó chịu Nhưng cũng không thể đuổi Vì mạnh là khách của chính Sáng hôm ấy, mấy dậy sớm như mọi khi Đang bỏ sách vở vào cặp Thì nghe giọng nói của Diễm gào ầm lên trong nhà tắm mày ơi! Mày vào đây xem! Giọng cái Diễm choe choe như đĩa mắc phải vui mày nhanh chóng đi vào Thấy đang đứng như khúc cổ không dám động đậy Dưới cái váy lụa ngủ Và giọt máu đang nhỏ xuống nền nhà, phai dần do nước. mây tái mặt khoảng sợ, đỡ lấy cái Diễm ngồi xuống ghế nhựa rồi hỏi. Sao thế? Ngã hay sao? mà lại có máu? Không, tao bị đau bụng định đi vệ sinh. Đi tới đây thì nó ra như vậy. Cái Diễm nói tới đây đầu quá không chịu được, liền châu mày bậm môi. Mày không có kinh nghiệm, lại càng không biết Diễm gặp vấn đề gì nên mày nói. Ngồi đây để tôi gọi gì, rồi gọi xe vào viện nha. Cái diễm gật đầu, ngồi dựa vào bước vách, hít thở đều. Mây tức tóc chạy lên nhà, lấy điện thoại, rồi lại gọi xuống cho bà Long. Chẳng hiểu bà ngủ kiểu gì mà con gái, hét muốn bành nóc, bà vẫn không hề hay biết. Một lúc sau xe tới, bà Long với Mây đưa cái diễm vào viện, ngồi trong xe cái diễm sợ chạy cả nước mắt, miếu máu. Không biết cái thai có làm sao không Sao tự dưng nó lại như vậy chứ Bà Long vì buồn ngủ Nên dựa vào thành xe chợp mắt Chỉ có mây là để ý tới nó Cái diễm than không hẳn là do nó Lo cho cái bầu Chỉ là nó sợ nếu không giữ được Thì khả năng cao sẽ không có cái đám cưới nào nữa Cái diễm suốt chặng đường đi Sợ hãi Mặc cho mây động viên hết lời Tầm này khóc lóc cũng chẳng được tích sự gì Chỉ có lên viện Mới biết bị làm sao Hay là mày nấu ăn rồi mày cho cái gì vào nên giờ tao mới thành ra thế này Chứ ngày hôm qua tao vẫn khỏe mạnh, sáng thì đột nhiên bị Mày đờ mắt nhìn Diễm, cô cũng không muốn đồi co với con điên này Nhưng cái im lặng này Diễm lại nghĩ mình nói đúng nên càng gào lên hơn Mày thâm lắm mày, mày cứ tỏ vẻ như thế rồi ném đá sau lưng Những đứa vừa xấu vẻ ngoài chắc chắn tâm hồn cũng sẽ độc địa Mày đọc mấy câu chuyện lãm nhảm trên mạng rồi mày bắt trước theo đúng không? Nhà tao đúng là đuôi ông tay áo. Mày đợi đấy. Xong đợt này, tao tính sổ với mày. Cái mã mà ngoài nó chẳng ảnh hưởng gì tới suy nghĩ cả. Thế bên ngoài chị chạy chút rồi cái nét chị đã ra hồn chưa? Không làm cho thì lèm bèm bây giờ bản thân mình xảy ra chuyện lại tìm người đổ lỗi. Muốn tính sổ thì im mồm đi để sức khỏe mà giữ con. Thật, nhiều khi tôi chẳng buồn dây vào con điên nhà chị. Đã không được lời cảm ơn Còn buồn thối chuyên lèm bèm Ca Diễm cấu muốn chửi lại Nhưng trong phút chốc đau bụng quằn quại Nó lại cắn răng chịu đựng Xe tới trước bệnh viện Y tá đẩy xe ra cho Diễm nằm lên Vừa đi theo mây vừa trình bày sự việc cho người ta nắm bắt Một mặt May nói Bà Long gọi điện cho gia đình chính báo tin Dù gì sự việc này hệ trọng Liên quan tới con cháu nhà người ta Có lỡ xảy ra việc gì, họ cũng biết mà bạn. Ngồi ở ngoài, bà Lông và Mây không nói một câu. Nhưng nhìn cũng hiểu, bà Lông đang rất sợ xảy ra chuyện xấu. Dù gì cũng là đàn bà. Là người làm mẹ, hơn ai hết, bà Lông hiểu sự nguy hiểm của sinh tử. Trong lúc hiểm nguy, bà Lông cũng chỉ có Mây là người trong cậy. Ngoài ra cũng không có ai khác. Đặc giả Thiết Nếu như mây không giúp, thì liệu bà Long có ai bấu phiếu vào hay không? Tại sao trong lúc nước sôi lửa bỏng như thế, bà vẫn chỉ có một thân một mình? Dì à, chị Diễm thế này chắc phải nhập viện thôi. Không mấy gì gọi ai lên cùng con, thay phiên chăm chị ấy, được không? Con sợ mình con làm không nổi. Gọi ai? Trước câu nói gợi mở của đứa cháu gái, bà Long hỏi lại khiến mày lúng túng. Giờ mà nói thẳng là bà còn ai thương thích không, nhờ giúp đỡ, thì chắc chắn bà Lông sẽ chửi mây, nên mày nói. Ai cũng được, ai mà dì thân ấy, mà người ta có thể giúp đỡ, dì nghĩ xem liệu còn ai không. Bà Lông nghe xong thì ngơ ngát, cuối cùng bà lắc đầu, vẫn như những lần hỏi trước, bà Lông không có lấy nổi một cái tên người nhà, thậm chí là một người bạn tâm giao, bà cũng không có nốt. Biết sẵn câu trả lời của bà Lông là không nhưng chồng thầm tầm của mây vẫn hụt hẳn vô cùng. Bà Lông chẳng khác nào người đẻ ra từ hang đá vậy. Bố mẹ không, chồng không, chị em bạn bè gì cũng không nốt. Rõ là người nhà nhưng thông tin của bà Lông vô cùng mờ nhạt và mơ hồ ngay cả bố cái diễm bà cũng không hề hé răng lấy nửa câu. Lúc vui hỏi thì bà nói bà và bố cái diễm bỏ nhau. Lúc tức Bà nói ông ấy đã chết từ lâu rồi. Đến cái Diễm còn không biết bố nó là ai, hay ở nhà nó có họ hàng gì hay không. Được cái Diễm không hay tò mò thắc mắc. Nhưng mây bởi ít ra cái Diễm còn có mẹ, còn cô thì chẳng có ai. Trong lúc chờ đợi, trong lo lắng, mây nhẹ nhàng nói với bà Long. Dì à, con biết hỏi nhiều thì dì sẽ có, nhưng mà trong lúc này thật sự phải cần nhiều người hơn dì à để có việc gì nguy hiểm còn có người tương trợ, dì cũng có tuổi rồi, Diễm cũng chẳng mấy mà lấy chồng, bây giờ con cũng thế, chẳng biết lấy xa hay lấy gần, nhưng mà chắc chắn dì phải ở một mình, chẳng lẽ dì cứ định sống trơ trọi một mình mà không cần người thân sao? Chẳng lẽ ngoài con và Diễm ra, dì không còn ai nữa à? Nói tới đây thì mây dừng, chẳng biết bà Lão có hiểu hết ý câu nói của cháu gái không. Nhưng thật lòng mây chỉ muốn tốt cho bà ấy Bà Long im lặng cúi đầu Trong bà bình yên thế thôi Chứ trong lòng biết bao nhiêu cảm xúc Lẫn lộn khó tả Bà im lặng bởi vì bà không biết Bắt đầu từ đâu, từ chỗ nào Và bà đang cố gắng Lục lại xem Trong ký ức ít ỏi Liệu có xuất hiện ai mang tên người thân hay không Trong lúc mây đang thất vọng Lần nữa Vì nghĩ bà Long sẽ không nói cho mình biết Thì bà thở dài rồi bắt đầu câu chuyện. Trên đời này, ai cũng có người nhà, ai cũng có quá khứ. Chỉ là quá khứ ấy không mấy tốt đẹp, làm cho người ta không muốn nhắc tới. Mày muốn biết quê quán phải không? Thực ra, dì và mẹ mày sinh ra và lớn lên ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Có bố làm nhà giáo nổi tiếng một thời. Nằm đấy chỉ vì dì đòi lấy bố cái diễm bằng được, nên bị ai ông bà tự mặc. Thế là gì với bố cái diễm lên đây, làm ăn lập nghiệp. Ở được vài năm thì bố cái diễm chết. Rồi dì nuôi cả mầy, nuôi cả cái diễm. Dì đã nói lời thật sự chưa? Hay dì bịa thế? Vậy con hỏi dì dì có nhớ tên chính xác? Cái xã mà dì đẻ ra không? sau hồi con hỏi dì nói bố diễm đi theo người khác? Giờ lại nói chết rồi vô lý thật đấy. Mây châu mày tỏ ý không tin. Bà Long liền đáp. Dì nhớ là xã Kim Xá Vĩnh Tượng Bố cái diễm là chết chứ không phải bỏ đi Do mình hỏi nhiều nên dì bực không muốn nói Bà Long đáp Mây giả vợ rút điện thoại ra xem vợ Rồi tra xem liệu Vĩnh Phúc có xã nào tên Kim Xá hay không Thì đúng là có Lần đầu tiên biết về gốc gác của mình Mây khá bất ngờ và vui Lần này bà Long kể chi tiết như thế Hẳn là bà nói thật Mấy nhìn mặt bà buồn rười rười thì hỏi Vậy là từ hồi bị bố mẹ từ mặt tới nay Dì không phải quê thăm bố mẹ sao? Dì định ghim thù để bụng ông bà tới chết à? Không phải dì không về Mà là ông bà chết cả rồi Cách vài năm sau mẹ mày bỏ đi Kinh tế không có Dì bé cả mày và cả cái diễm Mong sẽ gửi một đứa ở quê cho ông bà chăm sóc Nhưng mà không có ai Người thân họ hàng sợ về chia chác tài sản cũng đánh đuổi gì Nên từ đấy dì không có về nữa Mày chăm chú lắng nghe toàn bộ câu chuyện Mà lần đầu tiên bà Long trải lòng về tất cả Bị bố mẹ từ mặt, bị người thân hát hủi Là lý do vì sao bà không nhắc tới ai mà tự gồng gánh một mình Nhưng mà sao hôm nay dì lại kể thế Mọi khi con hỏi dì đâu có nói Mày ngờ ngát hỏi lại, khiến cho bà Lông bật cười, bà đáp. Cũng có thể mày nói đúng, vì không còn trẻ còn khỏe nữa. Sống chết gì cũng chỉ có một mình. Mày còn ở đây thì mày lo, chứ không ai vào đây cả. Kể ra, để cho mày hiểu ra vấn đề. Tính cũng không nói đâu, nhưng mày suốt ngày hỏi nên tao nói. Tao chỉ nói duy nhất một lần này thôi, biết chưa? Biết rồi thì sau này đừng có hỏi nữa. Ở trên đời, ai cũng có nỗi khổ riêng. Ai cũng có những bất hành riêng. Vì nuôi mày lớn ngần này, thì mày cứ vuông vén gia đình những chuyện không cần thiết, không cần phải quan tâm tới. Nói xong, bà Long dựa lưng vào tường, ngỏ ý không muốn nói tiếp. Cùng lúc ấy, ở bên nhà chính chở bà Lan cũng tới nơi. Họ hay tin cháu nhà mình gặp nạn, thì lo sốt vó, tức tốc lên tới đây. Bà Long cũng kể lại toàn bộ sự việc cho bà Lan nắm rõ. May nhìn gì. Hóa ra bà Lông hay cấu bẳng lại có quá khứ đau lòng như thế. Nhưng trong thầm thầm của mây cô vẫn vui khi mình có quê quán. Tuy chẳng biết khi nào mới về thăm. Xong biết được quê hương, đúng thật là vô cùng hứng khởi. Bà Lông ngồi nói chuyện với khuôn mặt mệt mỏi do thiếu ngủ. Bà lại có tiểu sự huyết áp. Việc dậy sớm đối với người khỏe thì không nói. Còn với người bệnh tật như bà là cả một vấn đề. Hóa ra, người gì đánh đá độc mồm mọi khi lại khổ sợ tới như thế, nuôi con một mình lại còn nuôi thêm cháu, bà Long sinh ra vì cấu bẩn, phải gánh vác trách nhiệm, quả thực không mấy dễ. ấy thế bà lại không nói cho mây, cứ ghi bụng khó chịu. nay cô chăm cái diễm cũng một phần báo đáp công ơn của bà Long đã nuôi nấng. từ nay về sau mây sẽ không bắt bẻ cái diễm nữa, để cho gia đình êm ấm. Đến tầm trưa bác sĩ ra thông báo Tình hình cho gia đình biết Cái diễm bị dọa xảy thai Cần phải theo dõi Và phải để ý cẩn thận Hạn chế không được đi lại Trước mắt vẫn phải nằm viện để thăm khám thường xuyên Dẫu không nói Nhưng ai cũng biết cái diễm mà nằm viện Thì chỉ có mây ở đây trồng nôm Chứ chẳng có ai khác Bà Lan anh chính nghe xong bác sĩ kết luận Thì cũng toan đi Bởi đầu giờ chiều còn có cuộc họp quan trọng Trước khi đi Bà Lan nắm tay Mây nhờ vả. Thôi, mọi chuyện trong nhờ cả vào cháu Mây à. Tiền viện phí bác đã đóng. Cháu giúp bác để ý tới chị Diễm nha. Có gì cứ gọi ngay cho bác. Mây gật đầu nhận lời. Nhưng họ còn chưa kịp rời đi. Thì Quang cũng vừa vặn đi tới. Anh nghe trọn câu nói của bà Lan nên hỏi. Sao cái gì cũng là Mây gánh vác thế? Chẳng phải gia đình mình đã nhận cái Diễm là con dâu sao? Mà cái Mây cũng đâu phải em ruột gì. Nó chỉ là em họ hàng thôi Trẻ người non dạ Biết gì về bầu bí mà chăm chứ Quang hỏi Bà Lan ngơ ngắt trả lời Chứ bây giờ con nói phải làm sao Cái diễm nhập viện rồi Thì phải có người trông chứ Có chuyện gì thì gọi bác sĩ Chứ khó khăn cái gì Chính trước giờ cũng không ưa gì Em cùng cha khác mẹ Nên khi Quang tỏ ý bên mây Thì hắn cười mà trêu. Mẹ không hiểu ý anh Quang rồi Anh sợ người yêu bé nhỏ vất vả nên nói đỡ đấy. Gớm khổ, có ai tranh giành gì đâu. Cái mây cứ chăm cho Diễm đi, tôi sẽ tính ngày cả rồi trả công. Chính sẵn giọng lấy tiền nông ra để giải quyết, nhưng Quang nhất định không chịu, anh đáp. Chuyện này không liên quan tới công cán, chỉ là anh thấy cái mây nó không có kinh nghiệm chăm bầu Nếu như em đã nói chuyện tiền nông ra đi thì cứ thuê người có kinh nghiệm chăm sóc đi. Cái mây... Nó về còn bà Long, còn chuyện đám xứ thì gian dở. Nếu được nữa thì em đón cái diễm về nhà trong cho cẩn thận đi. Quang thẳng thắng góp ý. Anh dứt khoát không để cho mày phải tham gia vào chuyện chăm bẩm cái diễm. Bà Lan thấy tình hình căng thẳng, thì tặc lưỡi đáp. Quang nó nói cũng hợp lý đây. Để mẹ xin ý kiến bác sĩ xem sao, rồi đón nó về nhà chăm cũng được. Đằng nào cũng là người một nhà cả. Quan gật đầu tán thành cách giải quyết của bà Lan, nói rằng bà Lan và chính tìm gặp bác sĩ. Lúc này chỉ còn Quan và Mây. Cô liền hỏi: Bình thường em chăm chị Diễm vẫn được mà, không nhất thiết phải mướn người hay là dọn sang bên ấy đâu? Em dốt lắm, cái Diễm nó đối đại với em như thế, em vẫn còn phục nó sao? Hơn nữa chuyện người bầu bị dọa xảy thế này rất nguy hiểm, người trẻ như em không lường trước được đâu cái diễm với thằng chính rất giống nhau nếu chẳng may xảy ra chuyện nó sẽ tìm cớ đổ mọi trách nhiệm lên đầu em mà việc này có phải của em đâu việc gì em phải dây vào chứ đến thằng chính là cha nó suốt ngày chơi bời chẳng làm gì thì để nó chăm là tốt nhất nếu người ta cho xuất viện em cứ để cái diễm về bên này cho người ta chăm mây gật đầu hóa ra quan cũng nhìn thấu được sự tình và độ phức tạp nên anh mới nhất định không để cho mây dây tới Quan nói đúng, mây cũng chỉ là cô gái ngây thơ hiền lành, đâu biết lòng người như thế nào. Tối hôm đấy, người bên nhà chồng diễm thuê được người giúp việc, nên bà Long và mây được về nhà nghỉ ngơi. Đúng như Quan nói, người ta giàu có nên giải quyết chuyện rất nhanh chóng. Còn nếu nhà mây chăm là cả một vấn đề. Hàng ngày mây vẫn phải đi buôn bán, học hành như bình thường. Chỉ lúc nào rảnh rỗi cô mới ghé tới viện để xem cái diễm. Chồng ấy đã có người giúp việc Lại thêm bà Lông nên cô cũng yên tâm Trưa hôm ấy đi về Mây thấy cửa nhà vẫn mở Nghĩ là bà Lông từ viện chăm con gái đã về Nhưng không phải Xách đồ vào trong Mây chỉ thấy chính và Mạnh đang ngồi nói chuyện Ở ngoài phòng khách Chào hỏi đôi câu Mây đi vào kiếm bà Lông Nhưng gọi Mãi không thấy Chính nghe Mây gọi thì đáp Bà Lông vẫn ở trong viện với cái diễm Chỉ có anh với anh Mạnh về đây thôi Em xem nấu cơm cho anh ăn với Đầu giờ chiều anh còn đi sửa xe Mây ái ngại nhìn hai người đàn ông xa lạ Nhưng không có cái diễm Cũng không có bà lông Mây cảm thấy không thoải mái Chẳng biết từ khi nào Mây đã biến thành ô sin bất đắc dĩ Hầu hết người nhà Giờ tới người ngoài luôn Tuy bực xong Mây không đáp Mà lúi hối đi vào trong bếp Đồ đạc cô cũng đã mua sẵn Một bữa ăn có là gì đâu chứ em có cần anh phụ không? có phải nhặt rau nhặt cỏ gì không? khi mây đang vo gạo nấu cơm thì mạnh từ ngoài đi vào trong bếp hỏi hàng, mây lắc đầu đáp, ờ, dạ không có gì đâu, anh cứ ra ngoài ngồi đợi tí là có cơm ăn. mây nói khéo cho mạnh đi ra, cô không cần sự giúp đỡ nào của người lạ. mạnh không đáp, nhìn thấy bó rau dền trên bàn, anh ta tự lấy rổ ra nhặt. vừa làm mạnh vừa nói sang chuyện khác.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 Mạnh nửa đùa nửa thật khiến cho Mây phát bực. Cô kết thúc cuộc nói chuyện vô vị bằng cái điệu cười nhạt hơn nước ốc rồi đi làm việc khác. Mạnh vào đây nhặt rau rồi lại khiến cho mày nhớ tới Quang. Hôm đầu gia đình gặp mặt, anh cũng chui vào trong bếp nói chuyện. Nhưng cách nói chuyện của Quang rất chân thành. Ngay cả cái vẻ ngoài của Quang cùng ăn đức cái tướng mạo của Mạnh. Người đâu đã xấu, ăn nói lại còn vô duyên, khiến Mây buồn, chẳng muốn bắt chuyện. Sau khi nhặt xong mớ rau Mạnh rửa rồi để vào rổ. Anh ta có bắt chuyện lại mấy lần Nhưng Mạnh không đáp Biết ý nên Mạnh xong việc Liền ra ngoài đợi Hóa ra Mạnh ế lâu Cũng là có lý do cả Cây giãn dấp không có Cộng thêm cái nói chuyện vô tri Khiến cho Mạnh không có một chút nào giá trị cả Một lúc sau Mày dọn thức ăn ra bàn ngoài cho hai người Đi ra đã thấy chính Mua bia về uống cùng với Mạnh từ khi nào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 Mây gật đầu xuống bếp bê nồi cơm lên nữa là xong Mâm cơm toàn người ngoài khiến Mây không biết nói gì Chỉ ngồi đấy ăn trong im lặng chốc chốc cũng nghe chuyện sửa chữa của Mạnh và Chính Không biết xe cô như thế nào Trong bữa cơm Chính nói Mạnh khá gầy gắt Nhưng Mạnh không phản ứng Chỉ lý nhí nhận lỗi rồi hứa sẽ rút kinh nghiệm Người ta nói đúng thật chứ Trên đời này làm người có tiền Làm cái gì cũng đúng Nói cái gì cũng hay Mạnh im lặng, chịu chính chỉ trích nặng nề Chỉ vì không làm xong việc Cái dáng người nhỏ to Ngồi nghe cái thằng bé tuổi hơn mình giết móc Thật là hèn cả người đi mây trong mạnh cũng tội bàn công việc thì thiếu gì lúc Mà cứ phải nói lúc bề bát cơm ăn như thế Tính tới khi quàng xong bữa Hai người vẫn còn nói chuyện mãi Tính ngồi chờ dọn dẹp Nhưng mắt mây lại cứ nhíu lại Cái cơn buồn ngủ khiến mây không chịu được Mà lưỡng thưởng đi về phòng nằm. Vừa mới ngã lường xuống. mây đã thiếp đi lúc nào không hay. Ngủ chẳng biết đến khi nào. Mày mới trở mình. Bớt giác. Một cánh tay ôm choàng lấy cô từ phía sau. Khiến cô mở mắt. Bàn tay ấy vẫn còn siết lấy eo cô. Cảm giác da chạm da. Khiến mày nổi da gà. Trong khi cô ngủ chỉ có một mình kia mà. Trong giây lát. mây tỉnh dậy thì mặt tái mét. Nhận ra vấn đề. Trên người cô ngoài tấm chăn vải mỏng manh che phần trên ra thì hoàn toàn không có quần áo mây dậy ra khỏi cánh tay người đàn ông mà vừa hay mây cũng trông thấy đó là mạnh hắn nằm ngủ ngon lành người vẫn thoang thoảng mùi dầu nhớt sửa chữa mây hoảng sợ vơ vội bộ quần áo dưới đất mặc vào người rồi thó cái cốc ném mạnh về phía mạnh cái cốc vỡ choang làm cho hắn ta cũng giật mình trang tĩnh nhìn mây nhưng nghĩ mà xem chính cô là người tức giận Anh làm gì cái trò đây vậy? Tại sao anh lại vào phòng tôi? Tại sao anh không mặc quần áo? Trước phản ứng gầy gắt của mây, Mạnh ôm rịt lấy cái chăn, cha lấy người nhẹ nhàng khuyên. Em bình tĩnh đã, để anh mặc quần áo vào rồi chúng ta nói chuyện. Tôi không có chuyện gì để nói với anh cả. Cút, cút ngay. Mây không cho Mạnh cơ hội để giải thích. Bởi mọi sự đã quá rõ, cô càng ấm ức, xen lẫn sự tức giận, Trọng thấy cái vệt máu nhạt màu trên ga giường, Con của ai vào đây nữa chứ Mày lao ra khỏi phòng Xuống nhà uống một cốc nước thật lớn Cho bớt sợ Rồi lấy điện thoại gọi cho bà Long Nghe hay tìm đứa cháu xấu xí Xảy ra chuyện Bà cũng chạy thẳng về nhà mà xem xét tình hình Trong lúc chưa có xe Quang là người ở đấy chở bà về Anh muốn biết Mày đã xảy ra chuyện gì Khi bà về tới nơi Vẫn thấy mây ngồi ở ngoài ghế với gương mặt bần thần, toàn thân run lên bần bật, hai bàn tay đang vào nhau để lấy lại bình tĩnh, nhưng càng cố gắng người cô càng run lên. Mây, sao em ngồi đây? Có chuyện gì thế? Quang lên tiếng hỏi han, khiến Mây giật mình ngước lên. Cô cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của anh ở đây. Giờ cô cũng không biết phải kể chuyện xấu hổ này ra như thế nào, nhất là trước mặt Quang. Càng lo sợ thì Mây càng không thể đáp quay ra khóc lớn. Cùng lúc nghe thấy tiếng mày khóc, Mạnh chậm rãi đứng ở cầu thang đi xuống xem xét tình hình. Cả bà Long và Quang đều ngước lên trông thấy Mạnh. Quang không lạ gì với người sửa xe của em trai, bên này mây càng nhìn thấy Mạnh, cô lại càng khóc tận. Bấy nhiêu đấy, đủ để Quang hiểu ra vấn đề, ngay lập tức anh chạy tới tóm cổ Mạnh, đấm hắn một cái cắm đầu cắm cổ xuống rồi lại xách người hắn lên tra khảo. Mày nói đi mày giải thích đi. Tại sao mày lại ở tầng trên? Tại sao cái mày nó khóc? Mày làm gì nó? Anh bỏ tay ra, anh bóp cổ tôi thế này, tôi trả lời thế nào chứ? Mạnh bị quan siết cổ thì lầu bầu. Anh buông lỏng một cánh tay, rồi chỉ cần một tay còn lại. Quan siết ngược mạnh lên, rồi kéo hắn xuống dưới nền nhà. Quan cao to vạm vỡ, mạnh đứng cạnh đúng thật giống y chang con chuột bị quan cầm đuôi. Quan thật mạnh. Mạnh đau đớn, ngồi dưới đất, ôm lấy cái đầu gối. Mây ngồi đấy không xa, trông thấy bản mặt mạnh, tức không để đâu cho hết. Mắt cô lông lên sòng sọc, đỏ ngầu, bà lông ngồi bên cạnh phải xoa lương động viên. Khi mọi chuyện chưa rõ ràng, không nên nổi nóng. quang đi xuống theo, rồi cởi áo vest ngoài ra, vắt lên ghế, xoắn tay áo lên ngồi cạnh mây, nói với Mạnh. Nói đi, tao cho mày 5 phút. Sao tôi phải trình bày cho anh nghe? Anh là chồng cái mây chắc Chúng tôi yêu nhau thật lòng thì anh cản được chắc Choang Khi Mạnh chậu cái mồm lên cải lý bác bẻ quan Thì Mây đã thó lấy cái cốc nước trên bàn Rồi ném một cái dứt khoát Thẳng vào mặt Mạnh Khiến Hánh không kịp đỡ Ăn trọn lấy cái cốc thủy tinh ngầy trắng, Máu chạy ra Khiến cho Mạnh ôm đầu hoảng sợ Mây nhìn Mạnh rồi nghiến răng nghiến lợi. Ai yêu đương Mày Mày ăn nói cho cẩn thận uống công tao hầu hạ chúng mày bây giờ mày lại dở cái thói khốn nạn ấy, cái thằng ăn cháo đá bát. sau câu chửi của mày, Mạnh không còn cãi lại với quan như trước. hắn cúi mặt, tay vẫn không rời ôm tráng vì chảy máu. mảnh lý nhí trình bày. anh xin lỗi, ờ, cũng vì anh thương em quá. mình cũng chưa vợ chưa chồng, vi phạm pháp luật thế nào được chứ? mảnh trả lời ngây ngô nhưng vẫn rất ngang ngược. Mây lạnh lùng đáp Không trái pháp luật Vậy giờ tao báo công an Liệu mày có phải đi tù không To đầu như mày sao có thể thốt ra được Những câu lý lẽ cuồng như thế chứ Mây bực tới phát khóc Nhìn cái bản mặt mạnh Không hiểu hắn sai ở đâu thì cô càng tức Mạnh thở dài Hắn lý nhí nói tiếp Anh biết lỗi ở anh Trừ anh có uống tí bia vào say Nên không làm chủ được bản thân Mong em bỏ qua cho anh Nói xong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 Trước khi về quan cũng dặn dò bà Lông đôi câu, dù gì cái mây vẫn còn trẻ con, tâm lý bớt ổn, chưa vững vàng, nhờ bà Lông để mắt tới. Bà Lông nhận lời rồi cũng đi vào trong, mây vẫn ngồi đấy co ro, bà lắc đầu thương hại con bé. Bộ quần áo lôi thôi trên người, nó mặc sờn cả vai, trong lúc nào cũng lộn thộn. Ngỡ chuyện cưỡng hiếp này nó xảy ra với những đứa con gái xinh đẹp, ngờ đâu nó lại rơi trúng đầu đứa cháu ruột xấu hơn tỷ nở. Chùa chắc thầy. Quang vừa lái xe Anh vừa gọi cho chính hỏi chuyện Tuy không ai kể Nhưng chính biết trưa nay chắc chắn chính đã ăn cơm với Mạnh Thế nên Mạnh mới có cớ mà dở trò Bình thường hai anh em khác nhau Chưa bao giờ gọi cho ai Nhìn thấy số điện thoại của Quang gọi tới Chính cười Lâu sau mới nhấc máy Thân thiện hỏi Anh trai gọi em đó sao Mày đang ở đâu Mày có biết thằng Mạnh thở sửa xe cho mày, nó vừa làm gì con bé mày không? Quang không lòng vòng mà hỏi ngay. Chính liền nói. Nó làm gì sao tôi biết? Sao thế? Anh thích cái mày thật đấy sao? Cái con đầu trâu mặt ngựa ấy khiến anh động lòng sao? Chính mỉa mày, rồi cười một tràng dài bất mãn, tắt máy khiến Quang tức giận. Sao anh lại có thằng em khốn nạn như nó? Mất dậy. Trong phòng mây cứ nằm hướng đôi mắt mơ màng, Nhìn lên trần nhà tuyệt vọng Cái cảm giác mất đi thứ quý giá của đời con gái Khiến mày tiếc nuối Khó mà thành lời Đầu óc trống rỗng vô cảm Cô đang tìm kiếm cho mình một thứ gì đó Gọi là may mắn Để có cái lý do cố gắng sống tiếp Nhưng xem chừng là khó Vậy ăn cơm đi Xong rồi mang cơm vào cho cái diễm nữa Mày định nằm đó nghỉ ngợi rồi ốm ra đấy Ăn đi Rồi tao chở vào viện Bà Lông thở dài gọi cháu dậy, rồi quay xuống nhà dọn cơm. Cùng lúc này quan gọi điện tới, thế mà Mây không dám nhấc máy. Cô thành ra thế này chẳng có mặt mũi nào mà nói chuyện với quan. Tuy chưa khi nào thừa nhận hay nói ra chuyện này, nhưng mà trong lòng Mây thực sự rất thích quan. Quan gọi hai lần không thấy Mây nghe máy, liền chuyển sang nhắn tin. Anh cũng chỉ hỏi hàng cơm nước, rồi động viên Mây đừng lo lắng quá, rồi ngày mai anh sẽ sang thăm. Nhưng Mây không đáp. Khẽ quệt nước mắt rồi đi rửa mặt. Càng nghĩ Mây càng thấy mình khổ thân quá. Liệu đứa bất hạnh như cô còn phải đau khổ tới thế nào? Trong khi những đứa con gái khác thì tham vọng lớn lao. Còn Mây chỉ mong yên ổn. ấy thế mà đời có để cô yên quái nào đâu chứ? Xuống dưới nhà, bà Long vẫn ngồi đấy. Đợi cháu gái xuống ăn. Thấy mày đi tới, bà xới cơm ra bát rồi cho đũa ra sẵn. Có một ngày xảy ra sự việc bất ngờ. Mà mây nhợt nhạt mặt mũi Đến người đánh đá như bà Long Còn thấy tội nghiệp Ai gì cháu ăn cơm xong Mày lái xe chở bà vào viện Rồi đưa cơm cho Diễm Ngày đầu tối nay người phụ việc xin về quê Có người mất nên chưa tìm được người thay Thành thử ra bà Long nấu đêm vào Chờ gì tới cổng viện Mày lấy cớ rời đi Thì bà Long gọi lại Thôi Tới đây rồi lên ngồi chờ cái Diễm Ăn xong rồi mang bát về luôn đi Chứ giờ mày về tao lại phải gọi xe, tốn tiền ra. Bà Long nói mẩy mày mới đi gửi xe, rồi lên phòng bệnh với bà. Trong thầm tâm bà sợ đứa con gái mới lớn như mày, suy nghĩ còn chưa thấu đáo. Cô mà ở nhà nghỉ quẩn thì bà lại chết nữa. Thế nên, nhất định bà phải nói cô đi cùng cho an toàn. Lên phòng bệnh, Diễm đang được các bác sĩ thăm khám một lần nữa. Thấy mây vào, và mẹ, cái Diễm ngốc đầu lên cười mỉa mai. Sao? Cảm giác mất trinh thế nào? Đầu như chết đi sống lại đúng chứ? Câu hỏi bất chợt của cái diễm khiến căn phòng bền im lặng vài giây. Mọi người quay ra nhìn về phía mây dọ xét. Mây không biết phải trả lời cái diễm thế nào? Chuyện này quá ư là nhạy cảm. Đầu có phải muốn kể lúc nào cũng được, nhất là trong phòng có nhiều người lạ như thế. Bà lông nghe con gái hỏi mây thì giật mình. Bà đi tới nghiến răng nghiến lời, cấu vào vai nó rồi chửi. Tiên sư mày chứ, mày nói nhỏ cái mồm mày lại, mày chết sao? Chuyện này là chuyện đùa của mày à? Gớm thì có làm sao, cũng chỉ là cái mạng trinh thôi. Đứa nào không có, nó giữ tới 18 tuổi cũng lâu lắm rồi. Phải đứa khác ấy, làm gì con? Diễm vừa cười vừa nói như là chuyện đương nhiên. Mày cúi mặt, đi tới, đặt cặp lòng cơm rồi dọn ra cho Diễm ăn. Trong lúc này cô không còn tâm trạng đâu mà chửi nhau, mà giận dỗi. Bởi cô hơn Diễm ở cái ý thức, cái suy nghĩ. Giữa nơi công cộng thế này, cô không nên đôi co với đứa ngang ngạnh như Diễm. Tốn thời gian mà bản thân lại đau khổ. Để hết các thứ cần thiết lên bạn, mây mệt mỏi mời. Ăn đi. Cho các chất dinh dưỡng nó còn đi lên đầu cho thông minh. Đừng để nó chảy xuống mồm nữa, hôi lắm. Mày nói xong, định trời đi. Thì cái Diễm gào lên chửi, bởi nó cũng biết. Cái câu nói nhẹ nhàng ban nảy của mày Còn sâu cay lắm chứ Không phải nó vừa đập tay lên bàn Rồi gắt Cái thoại bố láo nó ngấm vào trong máu của mày Vẫn không giảm tí nào gì Cái loại người xấu ma chê quỷ hờn như mày Có thằng nó hãm hiếp là mây cho đấy Chứ không chắc gì Đã biết được cảm giác mất trinh nó như thế nào Mà chắc gì đã phải tay mạnh chủ động Mà chính mày là đứa dựng cảnh Rồi đổ tiếng ác cho hắn. Mày cũng cáo lắm chứ hiện gì Chưa biết đứa nào gà hơn đứa nào Mày muốn biết đứa nào gà Đứa nào thốc chứ gì Để bà mày cho mày biết Diễm nói hết Nói rất to Ai cũng nghe thấy Nó muốn cho mày bẻ mặt Nhưng mọi người lại nhìn mây Với ánh mắt thương cảm Trong khi cái diễm còn đang chậu cái mồm lên mỉa mai Mày đã nổi điên quay lại Đứng cạnh cái diễm không nói tim Cô ấn cổ nó vào bát cơm trắng Rồi lại nắm lấy tóc nó cho ngửa cổ về phía sau. Cứ thế cô bóc thức ăn tống hết vào mồm nó bắt nó ăn. Mây đã cố nhịn để đầu óc vơi đi nghỉ ngơi, Nhưng cái Diễm nó không biết điều. Sâu xa mà nói để có nguyên do đổ lỗi. Chẳng phải do cái Diễm cũng góp phần khiến cho Mạnh lên cơn thú tính sao? Không phải Mạnh là chồng của bạn Diễm. Không phải trong bữa ăn đạo, Diễm cũng liên tục nói về chuyện Mạnh lấy Mây, Giờ thì cô đâu ra cái nông nổi ấy? cả phòng chứng kiến cuộc ẩu đả nhưng tuyệt nhiên không ai can ngăn ngoài bà Long họ nghĩ cái Diễm ăn nói kiểu ấy bị mây đánh cho là đúng chẳng biết ai ăn ngỡ thế nào nhưng cười trên nỗi đau của người khác thì hoàn toàn không thể chấp nhận nổi mà cái Diễm chì chít cơm quần áo tung tóe cơm cành bẩn thiểu bên cạnh bà Long muốn lôi mây ra nhưng bà không đủ sức bị mây tím lấy tác cho mấy cái nhưng mồm Diễm vẫn chửi cái giọng chua ngoa Mày giống y như con đỉ mẹ mày Đỉ thỏa như nhau Không có nhà tao thì mày chết bờ chết bụi Cả mày và mẹ mày cũng là một lũ đỉ Bà Long kéo được mày ra ngoài Cùng lúc ấy mấy cô y tá đi qua Thấy to tiếng nên vào can ngăn Trước khi rời đi Mày quả quyết nói với Diễm Mày yên tâm Đi ổn thỏa mọi việc tao sẽ dọn ra ngoài Nói xong mày bỏ đi Mặc cho bà Long gọi với theo Nhưng mày không quay lại có thể nói bởi hai chữ ơn huệ đối với gì mà mây đã chịu đựng sự hành hạ đầy nghiến từ cái diễm suốt hai chục năm qua cái gì cũng phải nhường cái gì cũng phải phục dịch hầu hạ đến chuyện tàn nhẫn với cô cũng khởi nguồn từ nó mây nhận ra nếu cô cứ chịu đựng mãi cái diễm sẽ không bao giờ buông tha cho cô mây đi ra khỏi dãy nhà bình đứng trước khoảng sân viện bao la nhưng tuyệt nhiên không có nơi nào để đi rồi ngày mai cô phải thế nào cô phải bắt đầu từ đâu mây đi xe về nhà tới cổng đã thấy quang đứng đấy đợi chờ từ bao giờ quang đã đứng đây chờ khá lâu tính quay đi thì vừa vặn mây về chẳng biết trong đầu mây suy nghĩ gì lúc ấy cô đã chạy tới ôm lấy quang thật chặt rồi cứ thế thuốc thiết khóc mãi cái cảm giác trống trải cô độc một mình không thể dựa vào ai thực sự là khủng khiếp mây khóc mãi đến khi ngực áo của quang ướt đẫm Bao nhiêu ấm ức cứ thế vỡ tung ra Quang đứng im lặng ôm lấy Mây Trước tán khế rộng trước nhà Một lúc sau Hai người lên xe hơi ngồi nói chuyện Quang đưa cho Mây lời khuyên Anh nghĩ cách tốt nhất Bây giờ em nên nghỉ ngơi một thời gian Sau khi bình tĩnh lại chúng ta sẽ báo công an Cho họ điều tra Bởi vì dù gì chuyện này cũng là vi phạm pháp luật Im lặng đồng nghĩa với việc dung túng cho cái ác Mây nhìn Quang nén tiếng thở dài.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 Quan nhìn Mây quả quyết, Mây gật đầu đồng ý. Trong ánh mắt, cô toan định nói câu gì đó. Nhưng nó lại tấm tức trong cổ họng làm cô không thể thốt ra. Sáng hôm sau, Mây ở nhà không đi đâu. Cô không có tâm trạng nào để làm việc như mọi khi. Tầm trưa, bà Lông về thì Mây đã cơm nước xong xuôi. Hai dì cháu đang dọn cơm ra ăn, thì bên ngoài người tới là Mạnh. Mạnh xuất hiện trước mặt bà Lông và Mây, khiến cô mất bình tĩnh. Cô chỉ thẳng vào mặt hắn rồi chửi bới Mày tới đây làm gì Tao chưa tống mày vào tù Nên mày nghĩ tao hiền đúng chứ Bà Lông nhìn mạnh Rồi quay sang nói với mày Bình tĩnh đã xem nó nói cái gì Ra ghế ngồi đi Bà Lông nói mạnh Hắn cực đầu nhanh chóng ngồi xuống ghế Rồi đặt túi hoa quả lên bàn Bà Lông cũng kéo mày ra ngồi đối diện Bà Lông nói Cậu tới đây có việc gì Đáng lẽ ra lúc này cậu đừng có vác mặt sang đây làm ảnh hưởng tâm lý của cái mày. Bây giờ cậu vẫn không hiểu cậu sai ở đâu à? Bà Long chỉ trích Mạnh nhưng còn quá gây gắt. Bà vẫn còn để hắn là bạn của chính, thằng con rể giàu có mà con gái bà mới được bước nửa chân vào. Trong thầm tâm, bà muốn con gái gả đi thành công rồi chuyện khác giải quyết sau cũng chẳng muộn. Mạnh cúi đầu, hắn nhẹ giọng trình bày, rất khẩn thiết. Con biết tôi của con rất nặng Nhưng chính vì gây họa nên con mới phải sang đây Thưa bác Nói thật chuyện này xảy ra là vượt ngoài tầm kiểm soát Và suy nghĩ của con Nhưng mà chuyện con mến mây là thật Vì vậy con sang đây Rất mong bác hãy cho phép con được tìm hiểu mây Cho con được sửa chữa lỗi lầm Nghe Mạnh nói Bà Long còn bất ngờ Bà không dám nghĩ người nhút nhát như Mạnh Có thể xin phép tìm hiểu mây Khẽ nhất cái mép tỏ vẻ khinh bỉ Mày nói Mày thấy tao im lặng, để mày cố tình cợt nhã đúng chứ? Mày muốn bản thân mày phải trả giá trước pháp luật chứ gì? Được, tao cho mày tọa nguyện. Mày nói xong dứt khoát, lấy điện thoại ra gọi cho Quang. Trong lúc ấy, bà Long nghĩ thế nào ôm lấy cái điện thoại của Mây, ngăn cô lại, rồi nói sang với Mạnh. Thôi, mày đi về đi, có chuyện gì lúc khác tính sau? Bà Long nói để cho Mạnh có nước mà chạy thoát. Tuy bà vẫn giữ khư khư cái điện thoại, ngăn mây không được gọi đi. Đến khi mạnh chạy thoát, bà lông mới thả ra, không còn giữ mây nữa. Thay vì nói chuyện nhẹ nhàng với cháu, bà lông trách. Có gì từ từ không được sao? Mà mày gọi ai? Nó tới đây nhận lỗi, tao cũng thấy nó là người đàng hoàng đấy. Phải thằng khác nó chạy mất. Dì nói thế mà nghe được sao? Con cần đếch gì cái trách nhiệm chó cắn của nó? Nếu nó đàng hoàng, nó không tới nỗi làm ra cái chuyện ô nhục như vậy Mày đi theo bà lông vào trong bếp, chuẩn bị ăn cơm rồi trách Vừa xới cơm, bà chép miệng giải thích Mày này, dì nghĩ rồi, cũng chỉ tháng nữa là mày thi cấp ba Không ấy mày thi xong rồi lấy chồng cho được việc đi Nói thật, thà mày cứ đẹp đẽ xinh gái như người ta tao không nói Đằng này dì rất lo sau này mày ế Nhưng sự việc này đó đã lỡ như thế Không ấy, mày cứ ừ đại đi Dì nghe đâu cái nghề sửa xe đua này nó giàu lắm Sao mày không phải làm gì vẫn có cơm ăn nè gì Mày nhìn chăm chăm bà lông tỏ vẻ thất vọng Mọi chuyện xảy ra đối với cô Nói thật, thực sự ngột ngạt Trong tâm trí rối bời Mày mong mỏi được một câu động viên Tới từ những người thân duy nhất Và cuối cùng đấy là gì Vậy mà nói ra câu nào Mày đau lòng câu đấy Mới nhìn bà lông nói tiếp, sau cái ngẹn ngào, xúc động khó tả. Con ở với dị tới nay, đã hai chục năm rộng rã. Chẳng lẽ gì không hiểu tính con? Dì sống với con, con biết thân biết phận. Con biết con xấu, nên con phải cố gắng gấp đôi đứa con gái khác. Nói ra đây không phải để con, nhưng mà con muốn dì hiểu. Từ khi con biết kiếm tiền tới nay, con không xin gì một đồng một cách nào. Từ tiền học cho tới tiền sinh hoạt, cũng một mình con cố gắng. Nếu còn có ý định sống để cho người khác nuôi, như đứa con nhà gì chẳng phải con làm tương tự cái diễm là được sao? Con hỏi gì xấu xí thì con không phải là con người à? Không phải cháu ruột gì hay sao, mà dì nói ngỡ như con là tội đồ thế? Tối hôm qua dì còn động viên con vài câu. Chỉ có từ tối qua tới nay mà dì thay đổi ý định nhanh như thế. Có phải con gái dì suối gì nói như vậy hay không? Bà Long im lặng không nói. Bởi những câu nói ra của Mây hoàn toàn đúng Tóm lại trên đời này Không có ai chung quan điểm với mình Có giải thích hay mong muốn người ta hiểu Đều thật sự là vô nghĩa Rời khỏi bàn ăn Mây lặng lẽ về phòng Để bà Long ăn cơm Rồi một mình suy nghĩ Ngày hôm sau, Mây đi học Đến trưa về nhà, bà Long cũng đã nấu cơm xong Chỉ đợi cô về Khi cánh cửa nhà Mây mở ra Bà Long đã ngồi trên ghế Với ánh mắt mong chờ đứa cháu gái Trong bà nhìn như thế, ít ai biết, đã có khoảng thời gian bà gây gắt với Mây. Đã có những lần bà đây nghiến cô suốt ngày, chỉ vì bà lông ghét mẹ cô. Vào ăn cơm đi, dì nấu xong rồi đấy. Mây không đáp, cô chỉ lặng lặng đi vào bếp dọn cơm. Bà lông vào cùng, rồi hai dì cháu cùng ngồi ăn trong im lặng. Chọc chốc bà lông ngước mắt lên nhìn cháu, nhưng không thấy Mây nói gì cả. Cuối cùng bà đành phải mở lời nói trước. Bây giờ mày tính thế nào? Bà lông nói rất nhỏ, mày cũng không đáp. Bà biết cháu đã nghe thấy nhưng cô không muốn trả lời. Im lặng trong giây lát, bà tiếp tục nói. Tối nay nhà bà Lan gọi cả nhà đi ăn tối ở ngoài quán, tranh thủ đi học sớm mà về ăn. Mừng mai cái Diễm xuất viện, lần này cái Diễm cũng sang bên nhà chồng cho người ta tiện chăm sóc. Chỉ là ăn bữa cơm thôi Bà Lông nói xong mây cũng không nói Cũng không lộ biểu hiện gì gọi là thắc mắc hay chống đối Khuôn mặt trước giờ của mây vẫn thế Bơ vờ Và vô hồn vô cảm Làm cho người đối diện đã nuôi cô từ bé Đến khi lớn lên Vẫn không hiểu được hết mây đang suy nghĩ chuyện gì Tối, hai dị cháu ăn cơm như lời hẹn Vì bên ngoài nên hai người bắt xe đi Đi bộ trường khoảng 20 phút Xe dừng lại ở nhà hàng bên bà Lan đặt trước Mọi người đã đến đông đủ Ngoài bà Lan, Chính, Diễm còn có Mạnh Và một người đàn bà Hắn đây là mẹ của Mạnh Đang bước tới chỗ ngồi Mây chợt dừng lại khi trông thấy Mạnh Không nói không rằng Mây quay đi với ý định bỏ về Nhưng bà Long đã nắm lấy tay Mây Đã vào rồi thì dù gì cũng nên ngồi cho lịch sự chứ Bà Lông nói dừng tay đã kéo Mây đi. Trong nhà hàng sang trọng, Mây không muốn xảy ra giằng co nên đành đi theo dì. Thấy hai dì cháu tới nơi, bà Lan quay sang nói. Kìa, hai dì cháu nhà bà Lông cũng tới rồi, thế là đủ người. Ta gọi món đi. Mạnh đi ra kéo ghế cho bà Lông và Mây. Cô được xếp chỗ ngồi cạnh Mạnh nên tỏ vẻ không thoải mái. Bà Lan nói đủ người nhưng Mây lại không thấy có mặt qua ngỡ đây. Đến bây giờ cô mới nhận ra, bữa tiệc này không phải vì mừng cái Diễm ra viện, mà là vì một lý do khác. Vào bữa, mọi người nói chuyện với nhau rất nhiều, nhưng không khí có phần gượng gạo, chứ không ấm cúng. Cứ như thể những người ngồi đây chỉ tỏ vẻ thân mật, thực chất không ưa gì nhau. Sau một lúc ăn uống, bà Lan nói tới chuyện của Mây, giọng bà trầm rãi nói. Mây, bác cũng nghe Diễm kể hoàn cảnh của cháu. Cũng như việc cháu với Mạnh Thực sự nghe tin bác rất bất ngờ Bởi vì từ trước tới giờ bác biết Thằng Mạnh cũng dâm năm Kể từ khi thằng chính đam mê xe cụ Với bác Mạnh nhút nhát và e dè lắm Xong bác hiểu nó là người tốt Ai lấy được thằng Mạnh thì sẽ rất hạnh phúc mấy ngước nhìn bà Lan Hẳn là bà đang đẩy thuyền cho cô và Mạnh tới với nhau Sau lời phát biểu của bà Lan Người đàn bà ngồi bên kia là mẹ Mạnh Bắt đầu bác chuyện với mây giọng niềm nở, bà nói. Chắc nãy giờ cháu cũng nghe, bác là mẹ của Mạnh. Nói về Mạnh nhà bác thì bác không thấy có điểm gì chê. Chỉ có cái là nó hiền lành quá, chưa lấy được vợ. Nay chuyện có hai đứa gạo đã thành cơm, không ấy cháu cho Mạnh một cơ hội đi. Người đàn bà dán người cao và gầy, ngồi bên cạnh. Có một nút ruồi to, bằng hạt đậu đen ở chỗ môi. Mây nhìn bà bất giác không biết trả lời thế nào cho phải Bà Lan lại tiếp tục tham gia Cái này nó là duyên phận đấy cháu ơi Có tránh cũng không được Ba gia đình ta cũng toàn là người quen biết Sau dễ đi lại Tình cảm bền chặt lại càng thân thiết Người thêm kẻ nếm Cứ như thế Họ ghép đôi mạnh với mây Cô rất muốn vạn bác Nhưng toàn là người lớn tuổi Cô im lặng không nói ra điều gì Khiến cho người ta phật lòng Thấy Mây im lặng Họ lại nghĩ Mây đã xui Nên càng vuông vén hơn nữa Suốt chịu đựng của con người cũng có giới hạn Mây dứt quát Đứng lên rồi nói ngắn gọn Cháu còn đi học Cháu còn có ước mơ của cháu Sao lại như thế hả Mây Chẳng phải cháu cũng sắp sửa thi cấp 3 rồi đấy Chẳng phải những đứa con gái như cháu Học hành nhiều cốt cũng chỉ để lấy tấm chồng đàng hoàng tử tế hay sao Nay có con rồi còn gì Kiếm chi cho mất công Bà Lan nói cho Mây suy nghĩ lại, nhưng ai nghe xong cũng hiểu bà đang mỉa May những đứa con gái nghèo hèn lại còn xấu như mây Nói tóm lại, bà đang chửi cô làm giá. Mây cười nhạt, đeo túi lên vai, trước khi rời đi cô trả lời: "Cháu có tay có chân, có thể tự kiếm tiền, có thể sinh con, thì việc gì cháu phải dựa dẫm vào đàn ông chứ? Chuyện bác nói đấy chỉ nên áp dụng cho những người thích hưởng thụ phá hoại hạnh phúc của người khác, chiếm làm của riêng tôi." Còn cháu thì cháu không cần. Mày kết thúc bằng nụ cười nửa miệng. Bà Lan đứng đơ người như khúc cổ. Qua lời của Quang, mày biết bà Lan cũng là người thứ ba, sang vào hạnh phúc gia đình của nhà Quang, nên dễ dàng nắm thóp mà bật lại bà ta. Cô nể mặt mũi vì họ là người lớn, nhưng vì cô nhịn mà dám khích bác cô, thì trình mỉa mai, mây cũng chẳng thua kẻ mai. mây đi bộ thẳng về nhà, trời mưa lớt vất Mày ướt áo, vừa rào bước, cô vừa suy nghĩ, rồi cười nhạt cho cuộc đời. Bao nhiêu cái cây đắng, chua chát, cô đều ném cả. Đến cái ngoại hình còn khiếm khuyết, vậy mà éo le lại gặp cảnh này. mây đi đâu thế? Không thấy trời mưa sao? Khi Mây còn đang lưỡng tưởng đi, thì một lần nữa gặp Quang. Anh dừng xe lại hỏi ai khiến Mây bối rối. Rồi cứ thế nhẹ nhàng dần đi, chẳng hiểu thế nào hệ cứ gặp Quang mây lại cảm thấy an toàn và yên tâm biết bao. Lêu lên xe ngồi, mây phủi quần áo, cô định cười không đáp câu hỏi của Quang. Nhưng Quang lại hỏi, không biết trả lời thế nào nên mây chỉ có thể nói. Em đi ăn với bạn. Em đi ăn. Người tiết kiệm như em cũng đi ăn nhà hàng sao? Nghe lạ thật đấy. Có chứ, do anh không biết tôi. Thì thoảng em vẫn đi, chúng em chia nhau trả nên không mất bao nhiêu. Mây cố gắng giải thích để Quang yên tâm Nhưng cái cách nói chuyện của cô thì anh biết thừa Quang nói Em nói dối cũng phải có cơ sở chứ Làm gì có ai vừa gặp nạn xong mà có tâm trạng tụ tập Làm nhanh trẻ con không bằng đấy Mây im lặng không giải thích Quang lái xe đưa Mây về tới cổng Chưa xuống xe vội anh lại nói Em định để thằng Mạnh nó nhẫn nhơ như thế sao Em tính bỏ qua cho nó thật ư Chuyện này không phải nó bỏ qua là bỏ qua đâu. Cái tính đê tiện của nó đã ngấm vào máu. Nếu cho nó ở ngoài xã hội, sẽ còn làm hại con gái nhà lành nữa. Mạnh nó là bạn thân của anh Chính, giờ anh bảo em phải làm sao chứ? mây khẽ thở dài lý nhí. Ngoài Mạnh là bạn thân của Chính ra, thì còn cái Diễm, còn bà Long, bà Lan. Liên quan tới rất nhiều người. Cô đang tính lơ đi mà sống tiếp. Coi như chưa xảy ra chuyện gì cả. Xã hội này cũng chẳng hiếm hoi Hay khắc ghè với chuyện trinh tiết Nhất là khi cô là người bị hại Thấy điều bộ nhút nhát Cam chịu của Mây Quang cười nửa miệng rồi gay gắt Cái Mây đành đá mọi ngày Không sợ ai đâu rồi Em phải lo cho em trước chứ Còn đây em lại sợ người khác phật ý Người ta có để ý tới em chịu thiệt hoài đâu chứ Cứ nghe anh Ngày mai chúng ta lên trình báo công an Mây quay qua nhìn Ánh mắt của quan kiên định Khiến mây không yên tâm Khủng hoảng tuổi 18 chưa dứt Thì lại gặp phải cái chuyện này Trong lúc rối bời, chới với Không biết phải giải quyết ra sao Thì Quang lại đứng lên giải quyết Mây gật đầu đồng ý Hẹn nhau sáng mai tới đồn công an Để giải quyết Nói chuyện với nhau xong Thì Quang đi mây cũng vào nhà Thay được bộ quần áo khô Thì bà Long cũng về tới Vừa vứt đôi dép xuống Bà đã cất giọng lên chửi. Tiên sư mày chứ. Mất công bao nhiêu người tổ chức ra bữa cơm cho mày gặp mặt bên nhà tầng Mạnh. Nói chuyện mày lại bỏ về trước. Mày làm như thế mày xem được không? Mày biết người ta chửi vào mặt tao không? Khốn nạn cái thần tàu chứ. Bao nhiêu uất ức dồn lên đứa cháu gái. Mày vừa dọn dẹp cô vừa đáp. Chuyện con về sớm hay muộn liên quan gì tới việc người ta chửi gì? Chẳng phải trước khi đi. Dì nói con bữa cơm này Là bên nhà chồng tổ chức cho Diễm sao nay dì quay về mắng con Dì thấy có buồn cười không gì Mây phản bác lại lời trách móc Ngỡ là bà Long sẽ không nói Nhưng bà lại càng tức tận Đứng trước mặt cháu gái Bà ấn đầu mây một cái thật mạnh Bà nói Mọi ngày mày khôn ngoan lắm kì mà Sao giờ mày ngu dốt thế Tao nói như vậy cho mày đi thôi chứ Mày đến đấy thấy có cả mẹ thằng Mạnh Không biết được ý đồ người ta à Giờ mày tính thế nào? Mày định để tao khổ với mày tới bao giờ? Bà Long càng tức tối Lại càng ấn vào đầu đứa cháu gái tội nghiệp Mày không nhịn nổi nữa Cô hất tay dì Đang toàn đánh mình Giọng nghẹn ngào Mày hét Sao dì cái gì cũng trách con thế? Con làm sai cái gì? Con sai ở đâu? Sai chỗ nào? Sao dì không dám chửi thằng Mạnh ấy? Dì chỉ biết bắt nạt con Dì không thấy con khổ hay sao hả dì?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 Bà càng được đà chửi tận Hai chục năm qua Tao nuôi mày khôn lớn Mày có biết tao khốn khổ thế nào không Tao vất vả thế nào mày biết không Cho mày ăn lắm vào Giờ mày đứng đây toan tính Trách móc tao phải không mây Bà lông chửi văn nước bọt Trong mặt bà rất dữ tận Khiến cho mày không dám nói năng Chỉ biết đứng cúi đầu Nghe gì mình nói gây gắt Bây giờ mày cũng lớn Còn bé bỗng gì đâu Nuôi mày lớn ngần này Tao là người muốn mày giàu có nhất Sau này tao còn được nhờ cơ mạ Bây giờ ra nông nổi này Mày bảo tao phải làm gì Mày không thể vì một mình mày mà làm hỏng mọi thứ Thà mày xinh xắn đã đành Bây giờ mày xấu xí thế này Mày tính làm lại cuộc đời như thế nào Ai chưa chấp mày Ai cứu vớt cái thân của mày chứ Mày không biết chừng Mày dính bầu rồi Mày định để con mày Nó cũng giống mày đẻ ra không biết mặt cha hả Mày định làm khổ cả đời con mày hay gì? Như cái thân mày đấy, suốt ngày mày thắc mắc về bố mày, rồi mày có nghĩ được con mày hay không? Bà lông càng nói thì càng khóc, bà càng trách cháu thì lại càng đau khổ. Phải, ai không muốn mày lấy chồng dậu, giờ thành ra cơ sự, đổ cho số phận thì trách ai được đây? Mày bất ngờ trước câu nói của dì, bởi chuyện mang bầu cô không hề nghĩ tới, nhưng cũng có khả năng cao. Rồi sau đó nó thành thế nào Hả chẳng phải cô lại đi vào vết xe đổ của mẹ sao Hai dì cháu im lặng một lúc Ngoài trời lại đổ cơn mưa Bà Long nói nhỏ giọng không còn gây gắt Vâng vì thương hại tội nghiệp đứa cháu chưa kịp ra đời Đã phải chịu số phận nghiệt ngã Cái số của mày nó đã không ra gì Thì tốt nhất bớt được tí đen đuổi nào thì bớt chứ Có thể mày ngang ngược trẻ con Sẽ nghĩ tao khắc khe Nhưng mà chuyện một mình nuôi con Mày đã từng nghĩ tới chưa Không dễ đâu con à Tao cũng nghe bà Lan nói Thằng Quang định suối mày báo công an chứ gì Mày dính tới nó ít tôi Nó không tốt đẹp gì đâu Bà Lan bảo nó hay chọc phá nhà bà ấy với thằng Chính lắm Trước cái diễm Cũng nhiều đứa theo đuổi thằng Chính Nhưng vì thằng Quang nó phá đám Nên không thành Mày nghĩ xem Nó có yêu mày không Sao tao không thấy nó nhắc gì cả Mà không yêu sao nó lại đi mua sắm đồ cho mày làm đẹp Mày cũng đủ khôn để biết Trên đời này làm gì có ai cho không ai cái gì chứ Mà nó tốt với mày Chỉ vì nó muốn chọc tức bà Lan với thằng chính tôi Tao với mày là dì cháu ruột thịt Mày nghĩ xem Dì ghé con chồng nó lệch pha tới mức nào Làm gì có nhà nào dì ghé con chồng mà hòa thuận chứ Nói trắng ra Nó đang lợi dụng mày để trả tù tôi Chuyện thằng Mạnh nó làm với mày là không đúng thật Nhưng mà thằng đấy nó cũng ngoài 30 Chưa có vợ Nên khi ấy Mày là đàn bà con gái nằm một mình Nó lên cần thú tính là phải thôi Bản tính con người là như thế Nhưng khá khen cho thằng Mạnh Nó đòi chịu trách nhiệm với mày Ngay cả bữa cơm hôm nay Cũng là nó mời tất cả tới Nó biết Nếu nói thẳng ra thì mày sẽ không đi Nên nó đành nhờ bà Lan làm chủ Có người lớn hai bên Nó nói chuyện nghiêm túc chứ không treo đùa gì cả Bây giờ mày nghĩ xem Có cho nó cơ hội được không tăng mạnh thật tạ Tao thấy nó được Chỉ mỗi tội hơi còi tí thôi chưa có nét duyên ngầm Cũng không xấu xí chỗ nào Thôi thì lấy nó cũng tốt Còn nhà bà Lan Trông vào cũng vui đôi bên Không phải tao nghĩ cho người ta Mà tao nghĩ cho tất cả Mày xấu người thế này Lấy sớm đi Chứ mà mang tiếng hai đời chồng Khó kiếm được thằng tử tế hơn thằng mạnh lắm đó con Nói xong Bà Long để lại một tiếng thở dài Trùi toan đi Mây trầm buồn nhìn bóng lưng người gì Trong đầu lúc này có vô vàng hỗn độn Không biết Mây phải tin vào điều gì Nhất là những điều bà Long vừa nói về Quan. Quan không phải là người như gì nghĩ đâu Chỉ vì anh ấy thương hại con đấy thôi Bà Long nghe xong lời cháu gái nói Liên quay lại, bà không gây gắt Nhìn mây một lúc bà nói Thương hại hả? Vì cái gì? Nó với mày vì hoàn cảnh của mày với nó giống nhau hay sao? Trên đời này ngoài mày với nó không có bố mẹ ra Thì không còn ai nữa à? Tao tưởng là mấy cái vàng khắm Mày phải khôn lắm chứ Thế mà mày cũng tin được sao? Thằng Quang, nó mà nhân hậu thế Nó đi làm từ thiện cho người khác Nó tiếp cận mày chỉ vì nó lợi dụng mày thôi Nếu nó tốt Thì đáng lý nó phải giữ bí mật cho mày trước Sẽ tìm một cách giải quyết thật êm đềm Cho mày giữ lấy danh dự Cái giá của con gái Chứ chẳng có thằng mẹ nào Tốt tới mức khuyên mày báo công an Rồi mày có tin nhân cơ hội này Nó sẽ thuê người viết báo Kể lễ cho bàn dân thiên hạ biết Rồi lúc đấy lời ra tiếng vào Từ người bị hại mày trở thành người chủ động Mọi thứ rối tung lên Mày yên ổn được chứ Thôi